Lăng Thiên Truyền Thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh Chương 771 Vạn Mục Vô Thanh một Đêm qua Lăng Thần và Lê Tuyết cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của Lăng Thiên Dường như bị Lăng Thiên vắt sạch sức lực toàn thân Kể cả là tập hợp sức lực của hai người cũng không thể chống đỡ lại được Lăng Thiên Lăng Thiên trong lòng từ lâu đã muốn báo thù, Đặc biệt là báo thù Lê Tuyết mấy lần liên kết chị em với nhau để bớn cợt với hắn. Người lần đầu tiên làm chuyện ấy như Lê Tuyết. Kể cả là có Lăng Thần tương trợ. Lấy hai tròi một thì cũng không phải đối thủ của Lăng Thiên. Đến cuối cùng Lê Tuyết bình thường không bao giờ chịu thua cũng phải sơ cờ trắng đầu hàng. Lăng Thiên công tử lúc này mới đắc ý từ từ lui quân tạm dừng chiến đấu. Nhưng lúc đó phía đông trời đã tờ mờ sáng Lăng thiên uy phong thỏa thay một lần Hắn bỗng cảm thấy từ kiếp trước đến đời này Chưa từng có ngày nào khoái lạc như đêm nay Lần đầu tiên được phóng túng bản thân tâm mãn ý túc Lìm dần vào trong giấc ngủ Sáng sớm Bọn Thủy Thiên Nhu cảm thấy kỳ quái Hôm qua cả sáu người cũng nhau thương lượng chuyện này Hôm nay dù thế nào thì cũng phải gặp nhau để nói chuyện chứ Nhưng đợi mãi mà không có tin tức gì. Chỗ hoàng hậu không thấy gì. Ngay đến người chủ trì chuyện này là Lê Tuyết cũng không thấy đâu. Cả đám không biết làm thế nào đành họp lại thương lượng rồi cùng đi tìm. Đầu tiên là đến Đông Cung tìm hoàng hậu. Không thấy đâu. Bọn thái giám cung nữ ở Đông Cung ập A ập ốn. Hồi lâu mới nói hoàng hậu nương nương đêm qua không ngủ trong tầm cung. Mấy nàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại cùng nhau đến tầm cung của quý phi Lê Tuyết Lập tức cảm thấy yên tâm Hóa ra đêm qua Lê Tuyết và Lăng Thần nói chuyện thâu đêm với nhau Chả trách hôm nay chưa thấy động tính gì Xem ra đúng là hai người đêm qua đã nói chuyện cả đêm thật Không cho các cung nữ đi thông báo Cả bốn nàng rón xén tiến vào trong tầm cung Rồi cả bốn nàng đột ngột đẩy cửa sông vào Thủy Thiên Nhu hô lên một tiếng Lao đến bên cạnh giường. Dơ tay ra soạt một tiếng kéo phăng cái chăn bay ra. Dậy thôi ha ha ha á. Một tiếng kêu thất thanh vang lên cả bốn nàng đồng thời đỏ mặt tía tay cùng nhau ôm mặt quay người lại. Bên dưới tấm chăn là ba cơ thể trần truồng. Á. Một tiếng hét thất thanh khác vang lên. Quần áo của ta đâu? Đây đây. Xấu hổ chết mất thôi. Mấy người tắc cô. Cụ cụ cụ cụ hừm hừm Lăng thiên cả đêm qua cài cố, sức cùng lực kiệt, mệt mỏi quá độ, đang trong trạng thái ngủ say nhất. Nếu như không phải là như vậy thì dựa vào võ công hiện tại của lăng thiên, làm sao có thể để mấy nàng đến gần mà không phát hiện ra. Trong lúc đang ngủ mê thấy cảm giác toàn thân mát lạnh, mở mắt ra mới biết là chuyện gì đang xảy ra. thấy lăng thần và lê tuyết đang luống ca luống cuống vừa xấu hổ vừa tức giận mặc quần áo lăng thiên đại đế do ra mặt quá dày thế là quyết định chơi bài ngọc thể hoàng trần ừ chính xác là nhất trụ chỉ thiên dù gì thì cũng là vợ ta xem xem sợ quái gì lăng thiên trong đầu nghĩ như vậy mấy nàng lập tức càng xấu hổ hơn đúng là còn phơi ra cái thứ xấu xa đó Thế là cả bốn nàng cùng nhau ôm mặt chạy hết ra ngoài Trước mặt bóng tối sầm Một đống quần áo được ném đến Tiếp đó nghe thấy giọng nói vừa xấu hổ vừa tức giận của Lê Tuyết Còn không mau mặc quần áo huynh huynh huynh đúng là hại chết ta rồi Mặc quần áo xong xuôi Lăng thiên Hạ vây mãn nguyện cười thi thi ha ha Bước ra khỏi căn phòng còn tràn đầy dư vị Bộ dạng thoái mái khoan khoái Ngồi phịt lên cái ghế giữa phòng. Cả sáu tuyệt sắc mỹ nhân không thiếu ai cả đều có mặt. Ai nấy đều đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, không nói năng gì. Đặc biệt là Lê Tuyết và Lăng Thần cứ như là vừa phạm phải tội gì vậy. Ngồi ở đó. Hai tay không ngừng vò rủi vạt áo một cách rất gò bó. Dường như là đang muốn tìm vết nứt nào đó để chui vào. Lê Tuyết toàn thân giống như là đang phát sốt. Không còn chút nào sự thông minh dụ trí ngày thường cả. Cần phải biết chuyện này là do Lê Tuyết đầu tiêu. Ra sức phát động. Nhưng kết quả là lại bị họ lôi lăng thiên ra từ trên giường của mình. Điều này biết nói thế nào? Nếu như họ nghi ngờ mình. Đúng là xấu hổ chết mất thôi. Bị bắt quả tang lúc còn đang trần như nhộng. Các nàng. Sao lại đến đây hết vậy? Không có phép tắc gì cả. lăng thiên trợn hai con mắt như vô tội lên hỏi bọn thiếp đây khục khục cả đám ấp úng không thể nào nói là bọn mình cảm thấy chuyện tối qua không đúng lắm nên mới bàn bạc nhau đến đây thủy thiên nhu đỏ mặt đứng dậy nói là do thần thiếp không đúng mạo mũi tiến vào làm phiền chuyện tốt của hoàng thượng với hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương thần thiếp xin hệ hạ xin hoàng hậu nương nương và quý phi tỷ tỷ tha tội nàng nói như vậy cả lăng thần và lê tuyết lập tức càng cảm thấy không ngẩng đầu lên được lê tuyết cong môi lên không ngừng véo lên người lăng thiên trong mồm thì cằn nhằn đều tài huynh đều tài huynh lăng thiên cười ha ha nói tất cả đều là người mình có tội gì mà xin tha ta đã hạ lệnh xuống mở rộng thêm tầm cung của ta sau này các nàng đều chuyển vào sống Còn về tầm cung hiện nay của các nàng, lúc nào muốn quay về thì quay về, lúc không quay về thì cứ để vậy đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nơi ở cách nhau xa như vậy quả thật là rất mệt. Ngọc băng Nhăn lập tức mặt mày dạng rỡ nhìn lăng thiên, dường như muốn nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Mấy nàng còn lại cũng là bộ dạng vui mừng vô cùng. Câu nói này của Lăng Thiên Vô Hình đã làm cho sự khó xử của Lăng Thần và Lê Tuyết giảm đi không ít. Lê Tuyết lúc này mới mỉm cười, nói Đêm qua bọn ta đều đã đuổi huyên ấy ra ngoài, kết quả là Hoàng hậu Nương Nương không yên tâm kéo ta ra ngoài tìm kiếm. Mấy nàng còn lại đều ổ lên một cách ý vị sâu xa. Lê Tuyết mặt càng đỏ, nói Không phải là như mấy người nghĩ đâu. Ngọc Băng nhan cười khi khi làm mặt hề, nói Điều mà bọn muội nghĩ, bọn muội nghĩ thế nào vậy? Lê Tuyết mặt càng đỏ hơn, không thèm để ý đến ngọc băng nhăn. Tìm khắp nơi đều không tìm thấy. Thế là ta hẹn lăng thần cùng nhau tâm sự. Ai ngờ đến nửa đêm, tên tiểu đồ tôn này mò đến chỗ ta. Hương ấy còn nhảy vào từ cửa sổ. Cả đám đều cười khúc khích, nói. Hóa ra là gặp phải trộm hái hoa tỷ tỷ chưa thất thân chứ, ha ha. Thấy mấy nàng đều không có suy nghĩ gì lung tung cả. Lê Tuyết và Lăng Thần với cảm thấy an tâm trong lòng. Thế là từ từ nghĩ đến chuyện hỏi tội. Ừ đúng rồi. Lúc sáng nay là thế nào? Mấy người các cô cũng to gan quá nhỉ. Nói thế nào thì cũng là nơi ở của Hoàng Quý Phi. Sao có thể hỗn xược như vậy? Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Lăng Thần lúc này mới vừa đỏ mặt vừa ngẩng đầu lên. Nói. Đúng vậy, đúng là không có phép tắc gì cả Tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được Bản cung phải xử phạt các người mới được Á, cả đám ngỡ người ra Tuy lúc còn ở biệt viện mọi người cũng thường trêu đùa nhau Nhưng không có ai thấy thì cũng không sao Nhưng sáng nay thì lại khác Xét cho cùng thì ở giữa còn lẫn một người đàn ông Đúng là rất khó xử thế là cả đám im như thóc Đúng là không thể dễ dàng tha thứ được Lăng thiên làm mặt nghiêm nghị Các nàng nghe đây Xem thế này có được không Sáng mai ta lôi cả bốn nha đầu này lên giường Sau đó hai nàng cũng đến kéo chăn để báo thù Thế nào Chủ ý này của ta không tồi phải không Đây gọi là ăn miếng trả miếng Ha ha ha Ta tuy sẽ phải vất vả một chút Nhưng cũng sẽ không kêu ta Cứ làm như vậy đi Tiếng cười của hắn vừa vang lên Liền có một loạt cước quyền bay đến Nháy mắt bao trùm lấy Lăng Thiên Hương nghĩ hay quá nhỉ Còn không phải là để Hương chiếm sạch tiện nghi Các tỷ mũi đánh hắn đi Lăng Thiên ung đầu lủi như chuột Ha ha ha Tháng đầu tiên sau khi cưới Lăng Thiên đã rất hạnh phúc trải qua một tháng này Gần như là hoang đường trong một tháng Chìm đắm trong sự ôn nhu Dường như không muốn thoát ra Nếu như không phải là mạnh ly ca thúc dục, Lăng Thiên cũng muốn ra quy định từ nay vua không lên triều sớm nữa. Có điều Lăng Thiên đã làm ra một sự biến cách. Thời gian lên triều buổi sáng lùi một canh dưới giờ. Cũng tức là lùi từ 5 giờ sáng thành 8 giờ sáng. Trên bề mặt thì là đường Hoàng Chính Chính. Cái gì mà thấy các ái khanh tuổi cao sức yếu vân, Làm cho các bá quan văn võ cảm vô cùng cảm kích. Trên thực tế là do Lăng Thiên Đại Đế không nỡ rời xa cái chăn ấm mà thôi. Thời gian thấm thoát qua đi quay đi quay lại đã nửa năm đã trôi qua. Trong thời gian này, gần như là không có chuyện lớn gì cả. Sau hôn lễ của Lăng Thiên Đại Đế là đến hôn lễ của Lăng Kiếm Đại Nhân. Lăng Thiên Đích Thân chủ trì hôn lễ. Toàn quốc trên dưới lại một nửa được tưng bừng Đế quốc thần châu từ khi khai quốc. Việc cai trị hiện ra là cực kỳ thanh minh Sau một loạt chính sách mới được Lăng Thiên đưa ra Có thể nói là lời quốc lời dân Lại công thêm nhân tâm của Lăng Thiên Những người có tài dưới quyền nhiều vô số Thế là quyết định của Lăng Thiên Ở đế quốc thần châu này đều là quyết định tối cao Tất cả đều được chấp hành nghiêm chỉnh Dường như không tồn tại ý kiến trái ngược Khắp cả nước bá quan làm tròn phận sự chức trách Bách tính an cư lạc nghiệp Thể hiện ra cảnh tượng bình yên phồn vinh. Chỉ có ở biên giới. Lăng. Ngọc ra đều đang súng ốm sẵn sàng. dàn trận chiến đấu. Tất cả vật dụng quân nhu. Binh mã không ngừng được vận chuyển đến. Nhưng cả hai đều không ai ra tay trước tránh sai lầm mà dẫn đến thất bại toàn cục. Bất kỳ ai cũng biết chỉ cần lần đại chiến này diễn ra thì sẽ là cuộc diện không chết không ngừng. Hơn nữa lần hội chiến này chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian dài. Tốn sức người sức của chưa nói. Tin chắc rằng động cây sẽ có cả 10 vạn thậm chỉ là nhiều sinh mạng hơn sẽ ra đi. Mà bất luận là Ngọc Gia hay Đế Quốc Thần Châu. Đều là vừa từ chiến trường bước ra. Nếu như ngay sau đó lại tiếp tục chiến sự. Mà còn là chiến sự lớn như thế này. Thì cả hai nhà chưa chắc đã đỡ được. Cho nên cuộc diện tế nhị này được tiếp tục duy trì. Nhưng ai cũng biết. Chắc chắn sẽ có một ngày cuối cùng. Thời gian từng ngày qua đi. Trận đại chiến cũng đang từng bước càng đến gần hơn. Cho nên ai ai cũng không dám thả lỏng. Bất luận là đại tướng thống lánh hay là sĩ tốt. Trong lòng ai cũng biết. Giữa hai nhà chắc chắn sẽ có một trận chiến đấu ma sát. Xem như là diễn tập luyện binh. Chương 772 vạn một vô thanh hai Ngọc mãn lâu trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức này Không ngừng ồ ả trưng binh Hắn biết rất rõ Trong cuộc chiến tranh bá thiên hạ này Binh lực bên hắn đã yếu hơn rất nhiều so với của Lăng Thiên Nếu như bên hắn không nhanh chóng bổ sung binh lính Chỉ cần Lăng Thiên đến lúc đó chơi chiến thuật đánh hội đồng Mấy triệu người cùng sông đến cũng đủ làm sập cả ngọc ra Phía khác, Thuận Thiên Minh của Đại Lục Thiên Phong đang có thế lực vô cùng mạnh Dưới sự ra sức giúp đỡ của Thủy Gia Gần như là đạt đến thế tức nước vỡ bờ Cuốn trào cả Đại Lục Thiên Tinh lên như một kỳ tích Chỉ trong thời gian một năm dưới ngắn ngủi Giới hắc đạo của Đại Lục Tiên Phong đã gần như là thiên hạ của Thuận Thiên Minh Theo ta thì sống, chống ta thì chết Không những thế còn một tổ chức thần bí khác đột nhiên xuất hiện ở Đại Lục Thiên Phong Hồng Nhan Trừ Gian Minh Liên minh các cô gái Trừ Gian Sự xuất hiện của cái tên này cũng giống như để nhất lâu Thủy Tinh lâu năm đó Xuất hiện một cách đột ngột trong thời gian ngắn ngủi uy danh làm chấn động cả Đại Giang Nam Bắc Nghe nói tất cả các thành viên của Hồng Nhan Trừ Gian Minh này đều là nữ Mà đối tượng hạ thủ đều là một số những kẻ địa chủ có tiền ức hiếp dân lành Hoặc là những tên đại ác bá bức ép con gái nhà lành vào trốn lầu xanh. Hoặc là những tên tham quan câu kết với bọn thương nhân phạm pháp để mưu lời riêng. Một khi phát hiện, sẽ là giết ngay không tha. Không tha cho kẻ nào. Sự tàn độc về thủ đoạn, độ nhanh khi hạ thủ quả thật là làm người ta phải trầm trồ thán phục. Sự xuất hiện đột ngột của tổ chức này, gần như đã quét dọn sạch thanh lâu của cả đại lục thiên phong. Hiện nay cũng đã bắt đầu thấy tung tích ở đại lộc thiên tinh. Những chỗ mà họ đến. Tham quan ố sứ than khóc không thôi. Thổ hào áp bá mới nghe thấy đã run sợ. Cái tên hồng nhan trừ gian minh làm chấn động của thiên hạ. Lão bách tính còn ca tụng họ là Phật sống của vạn nhà. Thông tin này cuối cùng cũng được truyền vào trong hoàng cung. truyền đến tai của lăng thiên đại đế. Điều này làm cho lăng thiên đại đế cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhanh như vậy sao Lăng thiên ngẩng đầu lên Nhìn lăng kiếm đang đứng ở trước mặt Sau hôn lễ Lăng kiếm vẫn là cái bộ dạng lạnh băng băng đó Nhưng Chỉ có người biết rõ lăng kiếm Thì mới có thể cảm giác ra Lăng kiếm hiện nay So với hai năm trước Tình người trên người hắn há Chỉ tăng lên gấp đôi Lăng thiên thường trêu Lăng Kiếm là thằng cha này trên người ít nhiều cũng xem là có chút mùi vị của con người rồi. Bọn Lăng nhất khi tiến hành huấn luyện cho Hồng Nhan Trừ Gian Minh, dùng chính phương pháp mà năm đó công tử huấn luyện chúng thuộc hạ. Lăng Kiếm ánh mắt khẽ lói lên, hiện ra sự khâm phục. Cường độ huấn luyện như vậy, đối với những người phụ nữ yếu đuối này mà nói, há chỉ là địa ngục. Nhưng không ngờ họ lại có thể kiên trì được đến cùng. Tuy trong đó có hơn 30 người trong quá trình huấn luyện không chịu được phụ tải mà chết đi. Nhưng từ đầu đến cuối không có ai chịu bỏ cuộc cả. Lăng Thiên hít sâu một hơi, hắn đương nhiên là biết những điều mà Lăng Kiếm nói có nghĩa là gì. Năm đó khi huấn luyện bọn Lăng Kiếm, lúc đó họ vẫn còn là hài đồng. Chính là độ tuổi tốt nhất để học võ. Xương cốt xèo dai. Có tính tạo hình cực tốt. Nhưng... Những người phụ nữ được mình cứu ra đó Hầu như đều đã quá sai đoạn độ tuổi đấy Nếu muốn kiên trì hoàn thành giáo trình huấn luyện ma dụng mà lăng thiên huấn luyện bọn lăng kiếm năm đó Thì căn bản là không có được mấy phần có hy vọng thành công Điều này căn bản là sai lầm cực lớn của lăng nhất Nhưng không thể ngờ những cô gái đó lại có thể kiên trì được đến cùng Không những thế mà chỉ còn trong một năm dưới là có thể ra quân Đây đúng là một kỳ tích khó mà có thể tưởng tượng ra. Họ rốt cuộc đã chịu đựng sự dày vò mà bao nhiêu người bình thường khó có thể chịu đựng. Người bình thường tất nhiên là không thể tưởng tượng ra. Nhưng Lăng Thiên là người lập lên kế hoạch huấn luyện đó. Còn cả Lăng Kiếm là người đích thân thể nghiệm. Trải qua sự gian khổ trong đó. Họ sao có thể không tưởng tượng ra được. Họ đều là phụ nữ tố chất cơ thể vốn dĩ đã yếu mềm. Lăng Kiếm từng câu từng chữ nói Lại tổng thêm cường độ huấn luyện lớn như vậy Vốn dĩ là không thể chịu đựng được Nhưng một khi có thể kiên trì được Sau khi vượt qua được ngưỡng ban đầu Thì sự tiến bộ có khi còn lớn hơn cả đàn ông Cho nên Lăng Thiên lập tức hiểu ý của Lăng Kiếm Hít một hơi thật sâu Nói Kiếm Bản thân ngươi từng đích thân trải nghiệm kế hoạch huấn luyện cường độ cực cao đó Chẳng nhẽ ngươi còn không biết Muốn vượt qua được giai đoạn ban đầu đó Sẽ là khó khăn đến mức nào Cần phải trả cái giá như thế nào Cơ thể phụ nữ vốn dĩ yếu hơn so với đàn ông Có thể vượt qua được cửa ải khó khăn đó Cần phải có nghị lực như thế nào Lăng kiếm im lặng, hồi lâu nói Những người phụ nữ này, nghị lực, lòng kiên nhẫn của họ có khi còn hơn cả bọn thuộc hạ năm đó Lăng Thiên đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, lắc lắc đầu, nói. Thật ra, phụ nữ thể chất quả thực yếu hơn so với nam giới. Nhưng phụ nữ một khi xác định được mục tiêu, thì sự kiên trì của họ có khi còn mạnh hơn nam giới rất nhiều. Tất cả những cô gái của Hồng Nhan Trừ Gian Minh, vốn dĩ đều là con gái là lành. Họ có thể đạt được thành tựu như hiện nay. Chỉ là bởi vì, họ... Đã phải chịu những vết thương tinh thần quá sâu quá đậm. Sự thù hận trở thành động lực lớn nhất của họ. Một sự cường nhẫn khó có thể hủy hoại. Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không thể kiên trì đến cùng được. Đúng là không dễ dàng gì. Vâng, quả thực là rất không dễ dàng. Lăng Kiếm đột nhiên mắt sáng rực, nói. Nếu như chúng ta dùng phương pháp huấn luyện này để đào tạo ra một tốt nữ gián điệp khác, chẳng phải là Không, chuyện này tuyệt đối không thể được. Chuyện lần này chỉ là ngoại lệ, những người phụ nữ này chỉ đơn thuần là gặp may. Không bao giờ được lặp lại. Lăng thiên vung tay dứt khoát, cắt đứt cách nghĩ của lăng kiếm. Có chuyện bắt buộc phải làm, có chuyện không được làm. Chuyện này ta trước giờ đều sẽ không làm, không chỉ có ta, bất kỳ ai cũng không được phép làm. Vĩnh viễn cấm chỉ phụ nữ tập luyện theo chiến lược huấn luyện đó. Vĩnh viễn. Kẻ nào vi phạm bất kỳ là ai Giết không tha Vâng Lăng kiếm sắc mặt không thay đổi Nhưng trong mắt hắn hiện lên mấy phần khâm phục Thế lực mà ngươi ngầm nắm giữ trong tay thế nào rồi Lăng thiên hỏi Lăng kiếm mắt sáng ngời Nói Tất cả đều đã ổn thỏa tốt đầu tiên đã tục lục được tung ra Tiếp theo cần huấn luyện chính là kế hoạch mà công tử và quý phi nương nương đã nói Lăng thiên ử một tiếng Nói Ngươi cứ sắp xếp đi đối với những hành động của Hồng Nhan Trừ Gian Minh cần phải tạo sự giúp đỡ lớn nhất Đồng thời cũng cần phải giám sát khống chế một cách thích hợp Cảnh cáo trừng phạt kẻ gian là không có gì đáng trách Nhưng không được quá vô pháp vô thiên Cần phải có một mức độ, cần có sự cân bằng Lăng kiếm cuối người nhận lệnh chuyện này đối với hắn mà nói căn bản không phải là chuyện khó khăn gì Phía bên Ngọc Gia gần đây có động tính gì không? Lăng Thiên chầm chầm bước về trước, như là hỏi một cách tùy ý. Động tính lớn thì không có, phía biên giới thì vẫn như cũ. Có điều, sắc mặt Lăng Kiếm hiện lên có chút cổ quái. Có điều nghe nói Ngọc Mãn Thiên trong mấy ngày này đã mấy lần xung đột với Ngọc Mãn lâu. Từng bị đánh mấy trận, mà còn bị hai lần giam vào ngục. Một lần trong đó còn bị giam vào Thiên Lao. Lăng Thiên bất giác cười một tiếng. Dựa vào tính tình của ông ấy, chuyện như này đúng là không thể bình thường hơn. Ngừng một lát hắn lại hỏi. Ngọc nhị ra, không có tin tức gì à? Chỉ có lần trước đến mang cho Ngọc Quý Phi một cây châm ngọc, sau đó không thấy đến nữa. Ở Ngọc gia cũng không có thông tin gì đặc biệt. Lăng Kiếm vừa bước theo bước chân của Lăng Thiên vừa nói. Ồ, Lăng Thiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, trầm tư một lát. nói Thiên Phong đều đã sẵn sàng cả Lăng kiếm tiếp lời ừ Lăng Thiên hơi hít mắt lại lẩm bẩm một mình nói nếu đã như vậy thời cơ cũng sắp đến rồi có lẽ phía bên Ngọc Mãn lâu cũng đợi sốt ruột lắm rồi nếu như cả hai đều đã đợi đến nóng ruột rồi giọng nói của hắn trầm trầm bình ổn dường như cứ đều đều như vậy Nhưng người vốn dĩ trầm tính như Lăng Kiếm cũng không kìm được cảm thấy có chút lành lạnh người Cùng với câu nói của Lăng Thiên vừa được nói ra Lăng Kiếm dường như nhìn thấy cả bầu trời như đều biến thành sắc đỏ của máu Ngày xuân năm mới của năm tới đây sẽ là ngày san bằng ngọc ra nhất thống thiên hạ Lăng Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên Mắt hắn nhìn về phía mặt trời Thời khắc này Ánh sáng toát ra trong mắt hắn dường như còn trói lọi hơn cả ánh nắng giữa trời đông Hoàng bào khẽ lay động trước gió Cũng trong thời gian này trong hoàng cung ngọc gia, Ngọc mãn lâu đang khẽ nhắm mắt ngắm nhìn tàn dương phía chân trời tự lẩm nhẩm một mình Một trận phong ba bão táp đáng lẽ xảy ra hai năm trước Vậy mà đè nén đến tận giờ Lúc nào cũng mây đen không ngớt mà mưa không rơi Chỉ sợ đã không đợi được nữa rồi. Lăng thiên, không biết hai bên ta và ngươi, rốt cuộc ai sẽ là người xé sách lớp ra mặt mỏng manh này. Vạn một vô thanh đãi vũ lai. Cây cỏ lặng im chờ mưa đến câu này em khoái nhất đấy. Cơn mưa cuối cùng kiểu gì cũng sẽ đến. Rồi đột nhiên hắn lắc lắc đầu cười. Bất luận ai trước ai sau, có điều ra mặt này đều sẽ phải xé nát. Nói xong quay người lại hét lớn. Người đâu thông báo cho ngũ đại binh đoàn bắt đầu từ bây giờ toàn lực chuẩn bị chiến đấu Tất cả các cao thủ của Ngọc Gia, phàm là có võ công trong người đều phải đến quân doanh Ngày đầu xuân năm sau đạp nát thừa thiên bắt sống lăng thiên đỉnh đỉnh bá nghiệp Vâng, một nam một bắc, hai bá chủ tuyệt thế gần như trong cùng một lúc đưa ra hai quyết định sống nhau Cả hai đều không hẹn mà cùng lật lên con áp chủ bài cuối cùng lớn nhất của mình ai chìm ai nổi thiên hạ phân tranh sắp đến hồi kết thúc kế hoạch vĩnh viễn không thể nhanh bằng sự biến hóa bất luận là lăng thiên hay là ngọc mãn lâu đều tuyệt đối không thể nghĩ được rằng trận chiến trường kỳ này sẽ dựa vào phương thức gì để vén bức màn khai cuộc bất luận là lăng thiên hay ngọc mãn lâu khi cả hai nghe được tin tức trận đại chiến đã bắt đầu cả hai đều là vô cùng kinh ngạc Bởi vì bất luận là thời gian hay nhân vật Đều tuyệt đối không nằm trong sự dự định vốn có của cả hai Khác đến một trời một vực Ngay lúc đó cả hai bá chủ này đều cảm thấy có một cảm giác không biết xoay sở thế nào Chương 773 cơn bão tuyết tử thần một Sự việc là như thế này Một trận bão tuyết lớn tràn đến sau năm mới Tân Xuân có tuyết rơi vốn dĩ là hỷ sự Nhưng lượng tuyết rơi là quá lớn, quả thật là đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Quân doanh ngoài biên ải càng là lạnh thấu xương thấu tủy, thậm chí rất nhiều binh sĩ vì đó mà bị mắc trứng nước ra. Mà trong thời khắc then chốt này, hơn một vạn năm ngàn binh mã tiên phong của đế quốc thần châu cũng vì cơn bão tuyết lớn này mà bị vây hãm ở vị trí ngoài quận Yên 300 dặm, Đường quay về tất cả đều là đường núi đã bị tuyết che phủ. Căn bản là không có cách nào tiến hành dò đường, hành quân. Điều duy nhất có thể làm trong tình trạng này là án binh bất động. Thế nhưng, ngay đến vấn đề án binh bất động cũng không có được sự giải quyết. Họ có thể tạm thời án binh bất động. Nhưng vật tư quân sự thì thế nào? Sinh hoạt ăn uống của 15.000 người là một con số cực lớn. Đến nay đường rút bị cắt đứt, con đường tiếp tế lương thảo, dược phẩm. Cũng theo đó mà đứt đoạn Trong khi đó đội quân tiên phong 15.000 người này đều là hành quân gấp Còn do nhiệm vụ hành quân lần này quả thật không xa lắm Cho nên tất cả chỉ mang theo lương thực của 7 ngày Lúc đó tuyết rơi thì ai cũng không để ý Nhưng khi phát hiện ra tuyết rơi ngày càng lớn Cảm thấy không hay thì thời gian đã qua một ngày dưới Đợi đến khi phát giác ra đường rút đã bị tuyết phong tỏa chặt Thì muốn làm gì cũng đều đã muộn Một vạn năm nơ Gơm Y Nơ Người Lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày ít nhất cũng đã là năm nơ Gơm Y Nơ Ký Còn cả những thứ khác như nước sạch Hơn nữa Đây là còn chưa bao gồm thuốc men cho những người bị bệnh Thời tiết lạnh như vậy Lương thực không cung ứng được Chỉ cần thể chất hơi yếu một chút là sẽ mắc bệnh ngay Cũng may binh lính của đội quân này thể chất cũng không tồi Không có ai mắc bệnh cả Điều làm họ khó có thể chịu đựng được là Lúc tuyết còn rơi thì cũng không phải là đặc biệt lạnh lắm Nhưng khi tuyết ngừng rơi Cái lạnh thấu xương gần như muốn đóng băng tất cả Mà những người này lúc đi tuy ít nhiều cũng mang theo quần áo chống xếp Nhưng hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Chính cơn bão tuyết bất ngờ này, đã bước cả một vạn năm nghìn người vào tuyệt lộ. Một tuyệt lộ gần như là không có hy vọng thoát ra. Mà thời gian để cho tuyết hoàn toàn tan chảy ít nhất cũng cần hơn 10 ngày thậm chí là nhiều hơn. Nếu như đợi đến lúc đó, chỉ sợ một vạn năm nghìn người này đã biến thành một vạn năm nghìn bước băng điêu. Hiện nay trước mắt họ chỉ có hai con đường có thể chọn, một là tiếp tục tiến về phía trước cướp sạch nhà dân ven đường. Nhưng những thôn trang nhỏ ở ven biên giới này, mỗi một thôn trang nhiều lắm cũng chỉ trăm hộ dân. Thôn trang như thế nào có thể đủ lương thực cung cấp cho một đại quân một vạn năm nghìn người. Càng húng hộ còn phải nuôi cả bao nhiêu là con chiến mã. Một con đường lựa chọn khác là tiếp tục tiến về phía trước. Bất chấp tất cả sông đến quân địch ở đối diện Đánh bại hoặc giết sạch Cướp lấy vật tư của chúng để đảm bảo cho sự tồn tại sống sót của mình Đương nhiên sự lựa chọn này là vô cùng nguy hiểm Nhưng so sánh giữa hai con đường này Thì nó lại là một lựa chọn tương đối khả thi Đại tướng dẫn đầu của đội binh mã tiên phong này là tướng quân anh dũng phùng mặt Vị thủ lĩnh thiết huyết về năm đó Mang theo 20 vị huyên để của mình dẫn theo đội quân tinh nhuệ này Khó khăn lắm mới có được sự phê chuẩn của Lăng Thiên Có được cơ hội một lần nữa bước lên chiến trường Nhưng lại không thể ngờ cảnh nơ Gơm Hơm To oh. Hiện nay đúng là làm cho phùng mặt gần như muốn phát điên Bất luận là xuất phát sớm một ngày hay muộn một ngày Thì có lẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan Thảm hại vô cùng như thế này Thế nhưng mọi chuyện lại cứ vừa khéo như vậy Chẳng nhẽ mình cùng các huyên để ra đi Chưa lập được công tích gì mà đã phải chết ở vùng núi hoang vu này chắc Vùng mặt không cam tâm quả thực là hắn rất không cam tâm Nhưng kể cả là không cam tâm hắn cũng không dám kháng lệnh của Lăng Thiên Lăng Thiên nói rất rõ ràng Tiết xuân ấm áp năm sau sẽ là lúc san bằng ngọc ra Mà hiện nay tuyết bay đầy trời. Tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để khai chiến. Bất luận là địch hay ta đều như vậy. Cho nên Phùng Mạc cứ do dự có nên triển khai hành động hay không. Có điều trong đội quân này còn có hai nhân vật cực kỳ to gan lớn mật. Là Lăng Phong và Lăng Vân. Hai người này sau lễ thành thân của Lăng Kiếm liền được Lăng Thiên Phong cho tước vị. Sự tẻ nhạt của hai năm này. tuy họ thường xuyên giúp đỡ lăng kiếm xử lý những việc lặt vặt đào tạo một số người khác so sánh với những ngày tháng của cuộc sống chém giết trước đây đúng là kém hơn rất nhiều ít nhất thì họ cho rằng là như vậy lần này xuất quân cũng đại khái là do nguyên cớ cảm thấy vô vị với hai năm ở thừa thiên này thấy phùng mặt xuất binh liền cầu sống xin chết mà đi theo còn lăng thiên và lăng kiếm thì nghĩ Có vị đại tướng tài ba như Phùng Mạc Thống lính binh lính. Lại có hai sát thủ tuyệt đỉnh như Lăng Phong. Lăng Vân Phò Tá. Chắc chắn là sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Vạn vô nhất thất. Đội quân như thế này. Chỉ cần không phải là bị đại quân nhiều gấp mấy lần bao vây bốn phía. Thì tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện chuyện gì ngoài ý liệu. Hơn nữa. Lăng Phong và Lăng Vân thời gian này đúng là nén chịu lâu quá rồi. Cũng nên ra ngoài bay lượn Thậm chí hai người còn đang thương lượng Để cho 50 tên sát thủ hung thần này lần lượt ra ngoài thư giãn Xem như là đi nghỉ mát Thế là liền bắt đầu từ Lăng Phong và Lăng Vân Đương nhiên trước lúc họ đi có không ít ánh mắt ghen tị đều đỏ ngao lên Nếu không phải là Lăng kiếm quát áo chửi bới những người khác Thì chỉ sợ những người muốn đi theo sẽ càng nhiều Thế nhưng ai cũng không thể ngờ được rằng Vừa đi ra đã gặp phải tình trạng như thế này Nhưng Lăng Phong Lăng Vân hoàn toàn không hề cảm thấy lo lắng gì Mà ngược lại còn cảm thấy mấy phần hưng phấn Ra sức suối dục Phùng Mặc xuất quân đánh đột kích Một là có thể làm giảm sức mạnh của kẻ địch, Hai là cũng có thể giữ được mạng cho các hương đề của mình Đối diện với sự do dự của Phùng Mặc, Lý do của Lăng Phong là vô cùng hùng hồn và có lý lẽ Môi trường khắc nghiệt chỉ mang tính chất tương đối Còn thời tiết khắc nghiệt như này Công tử nếu đã nhận định là không có lợi cho việc tác chiến Vậy thì ngọc mãn lâu cũng không phải là kẻ ngốc Chắc chắn hắn cũng sẽ không xuất binh trong thời tiết như thế này Cho nên Chúng ta nhân cơ hội trời cho này làm thịt mấy vạn người của hắn Cướp chút lương thực Rồi chơi bài phá hoại gì đó Sau đó chuồn luôn kể cả là Ngọc Mãn lâu có biết thì trong thời khắc then chốt này cũng chỉ biết chịu thiệt thòi trong lặng câm mà thôi. kể cả Ngọc Mãn lâu thật sự muốn báo thù gì đó thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm xuất binh trong tình trạng thời tiết như thế này. nhất định hắn sẽ đợi đến lúc tiết trời ấm áp năm sau. tuyệt đối sẽ không ra ngoài uống xương ăn tuyết. chúng ta hiện nay đã là con thuyền sắp chìm không còn sự lựa chọn nào khác. Còn hắn thì hoàn toàn không như vậy Mà nếu như đợi đến đầu xuân nắng ấm Đợt tổng công kích của đế quốc thần châu chúng ta cũng đã bắt đầu rồi Kể cả Ngọc Mãn lâu không đến thì chúng ta vẫn còn phải đi tìm hắn cơ mà Sợ cái gì chứ Cho nên Bất luận thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể Lùi một vạn bước mà nói sông về trước thì chúng ta còn có đường sống Nếu không chẳng nhẽ tất cả phải ngồi đợi cái chết sao Phùng mặt lại bắt đầu do dự Sau đó hắn trầm tư Sau đó là bước đến bước lui Thận trọng suy nghĩ Cuối cùng cũng nói ra được một câu Nói đúng lắm hay đúng là diệu kế Cứ làm như vậy đi Nói xong vuốt bộ dâu mọc đầy mặt cười hít mắt Nói rất hợp ý ta Điều này làm cho Lăng Phong và Lăng Vân vừa nãy tốn mất bao nhiêu nước bọt bỗng cảm thấy có chút gì đó như bị mắc lừa Lão tiểu tử này chắc không định xong việc là đẩy hai ta đi gánh trách nhiệm chứ Thế là phùng mặt lựa chọn ra 3.000 người có trạng thái sức khỏe tốt làm quân tiên phong Do chính hắn Lăng Phong Lăng Vân dẫn đầu Tập trung toàn bộ 20 cao thủ thiết huyết vệ Lặng lẽ tiến vào lãnh địa của Ngọc Gia Còn một vạn hai nghìn người ở phía sau thì giữ một cử ly nhất định với ba nghìn người này. Bám theo từ xa. Nếu như đắc thủ thì có thể thuận thế lao lên chém giết Còn nếu như có gì ngoài dự liệu thì cũng có thể kịp thời cứu viện. Thế nhưng, không ai có thể nghĩ được rằng kết quả sẽ là... Phía bên kia, cũng là tuyết bay đầy trời. Tràn ngập mặt đất. Tất cả các binh sĩ trong quân doanh của Ngọc Gia đều chui trong liều bạc tạm thời. đốt lửa sưởi ấm gặp phải thời tiết giá lạnh khắc nghiệt như thế này bất luận là thống soái có kinh nghiệm phong phú như thế nào cũng không thể dự đoán ra được trong môi trường như thế này sẽ có quân địch đến đánh trộm biên giới giữa hai nhà cách nhau mấy quả núi đường núi trơn trượt lại có tuyết bao phủ chỉ cần trượt chân là sẽ chôn xác dưới thâm sơn cùng cốc xuất binh lúc này cũng tức là đồng nghĩa với việc đi tìm cái chết Điều này từ lâu đã là điều cấm kỵ trong binh pháp. Chưa nói gì đến binh thư, cứ lấy lý thường mà nói trước giờ có chiến sự nào được diễn ra trong thời tiết đông giá. Điều này vốn dĩ đã trở thành một loại thói quen từ xưa đến nay. Rồi có ai có thể nghĩ ra được. Giờ này ngày này lại có một đội quân liều mạng. Vội vã tiến đến từ Thừa Thiên. Đội quân đi nghỉ mát chờ đèo vượt suối đến này lại đen đuổi tiến vào trong núi trước lúc có bão tuyết. Mà ngọn núi này lại là ngọn núi nằm phía bên kia biên giới hai nước, sự trùng hợp quả thật là quá đáng sợ. mươi 774 cơn bão tuyết tử thần, 2, ở vào tuyến đầu phía biên giới của Ngọc Gia cũng không phải là những nhân vật tầm thường. Trong thời gian này lại chính là lúc thời tiết lạnh giá, không thích hợp cho chiến sự. Các con cháu của các trưởng lão cũng được xung quân một cách đầy đủ. Nhưng những cao thủ già hơn một bối đó tất nhiên càng không muốn để con cháu của mình thật sự tham gia vào chiến trường gươm thật đao thật. Tàn sát đấm máu, ngộ nhớ có mất mát gì, thì thế nào là tốt. Lấy tiếng là một chuyện, nhưng ra trận mạo hiểm tự nhiên lại là một chuyện khác. Mà thời tiết như hiện nay, chính là thời cơ trời cho để đánh bóng tên tuổi. Chọn lấy thời khắc vẫn chưa có chiến sự. Đưa con cháu đến nơi gian khổ nhất Cũng là nơi bình thường thì nguy hiểm nhất Còn bây giờ là an toàn nhất Một khi đợi đến lúc thời tiết ấm trở lại Lại lên ngựa quay trở về Quả thực có thể nói là vạn vô nhất thất Cứ như vậy Cũng coi như là hoàn thành được chuyến du lịch đánh bóng tên tuổi Thăng quan tiến chức cũng có cái cứ hoàn mỹ hơn Đóng thủ biên cương trong điều kiện gian khổ nhất Đến ăn tết cũng không quay về nhà Sự trung thành tuyệt đối như vậy kể cả là không có công lao thì cũng có khổ lao ra. Như vậy không những có thể bảo toàn được tính mạng, giữ được huyết mạch, mà còn có thể có được chút công lao không nhỏ. Sau này kiểu gì cũng có được một chỗ trong vương quốc Ngọc Gia, với kiểu tính toán như thần như vậy. Thế là đám lão già của Ngọc Gia dơ cờ hiểu là bảo vệ quốc gia. Thực chất là để cho một toán con cháu xung quân đi du lịch để lấy tiếng. Vị trí tiền tiêu nhất của ba vạn quân ngoài biên giới của Ngọc Gia lúc này gần như trở thành doanh trại tập trung của các con cháu hậu bối của Ngọc Gia. Quá nhiều những công tử ăn chơi thác loạn của thành minh Ngọc ngày thường đều cưới ngựa lên đường. Mặc áo khoác gấm thay cho áo giáp. Hùng súng oai về tập trung ở nơi đây. Điều này làm cho vị tướng canh giữ biên cương là Ngọc siêu vĩ gần như là một đêm sầu não đến bạc trắng cả đầu. Về phương diện an toàn có lẽ là không phải lo lắng gì Thế nhưng cách đám tiểu tổ tông này nếu như chỉ đơn thuần là đến làm lính An phận giữ kỷ luật thì cũng chẳng sao cả Thế nhưng tên nào tên nấy thói quen ăn chơi không sửa Có tên thì mang theo theo tầm 10 con chó săn Có tên thì ngồi xe ngựa sang trọng đến Còn có tên thì trực tiếp đem tí thiếp ở trong nhà đến Thời tiết giá lạnh thế này Nhưng trong quân doanh của Ngọc Gia lại là cảnh tượng sụp sôi náo nhiệt vô cùng. Có tên thì tập trung binh lính để đánh bạc. Có tên thì đang chơi đá gà. Có tên thì cả ngày lẫn đêm cùng với người đẹp ở trong lều không biết là làm gì. Chỉ thấy lúc nào cũng phát ra những tiếng rên gì. Còn có một số người không có việc gì làm lại còn đi ra ngoài săn bắn. Trời lạnh tất nhiên là không lên núi để chịu khổ Thế là đến những thôn trang ở xung quanh để đi săn Chỉ trong thời gian ngắn ngủi Trong mười mấy thôn trang xung quanh Không còn thấy tiếng chó sủa Tất cả đều đã chui vào trong bụng Còn các loại da cầm như gà, vịt, ngan ngỗng Cũng là khó thoát được độc thủ Làm cho bách tính xung quanh phấn út vô cùng Cũng may là chưa có vụ nào bức ép người dân đến mất mạng Cứ như vậy Ngọc siêu vĩ mỗi ngày ít nhất nhận được mười mấy thông tin đến tố cáo của dân thôn Điều này làm cho vị cao thủ thượng thừa này càng cảm thấy đau đầu Phía sau đám tiểu tử này Có tên nào không phải là người có tư cách của Ngọc gia Ngọc siêu vĩ đều là không thể đụng vào được Sau mấy lần dạy dấu người lại bị người dạy lại Hắn nộ hỏa sung thiên Dứt khoát để mặc kệ Cũng may là chúng chỉ ở đây ba Bốn tháng Nếu như là lâu hơn, thì ta cũng không muốn quay về nữa. Đập đầu mà chết còn hơn. Nếu không thì cũng bị chúng làm cho tức chết. Thấy Tết đã qua, đám tiểu tổ tông này cũng sắp đến ngày cút về. Trên mặt của Ngọc siêu ví cuối cùng cũng có chút nét vui vẻ. Quả thật là không đụng được vào chúng ra. Nhưng chính tại lúc đám tiểu tổ tông này sắp sửa cuốn gói về thành minh Ngọc, Thì ông trời lại cho một trận tuyết rơi trăm năm khó gặp một lần này Ngọc siêu ví thậm chí đã chuẩn bị xong xuôi cả quà Chỉ đợi đến lúc nói một tiếng cáo từ là nhanh chóng phát cho mỗi người một cái Nhanh nhanh cút đi cho khuất mắt lão tử Nhìn những hạt tuyết bay đầy trời Ngọc siêu ví dường như muốn khóc Lại phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới thoát khỏi đám tiểu tổ tông này ra Những ngày tháng này đúng là như địa ngục Có đám người này ở đây ta còn có thể luyện binh gì nữa. Đều bị cái lũ đó kéo đi đánh bạc uống rượu cả rồi. Ngọc siêu nhiên cảm thấy rất hoài nghi. Nếu như để cái lũ thiếu gia này ở đây sống một năm nửa năm. Chỉ sợ quân doanh này không cần đế quốc thần châu đến đánh. Tự mình đã có thể sụp đổ rồi. Nghe những tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến từ xung quanh. Ngọc siêu ví than dài một hơi sầu khổ. Lao lên giường. Kéo chăn trùm kín đầu. Đây, đây còn là một quân doanh sao. Chính khi đại soái ngọc siêu vĩ cảm thấy ướt ức cực độ. Một sự bất ngờ khủng khiếp sắp làm cho sự ướt ức của hắn kết thúc. Một cuộc đột kích bất ngờ lạ lùng nhất từ cổ trí kim đang đến rất gần. Đại soái ngọc siêu vĩ bỗng mơ hồ phát hiện ra những tiếng huyên náo ở xung quanh đột nhiên ít hơn rất nhiều. Vốn dĩ bị những tiếng ầm ý im quẩy ở, ở bốn phương tám hướng bao vây. Nhưng hiện nay những âm thanh ở phía đông bỗng đột nhiên ít đi rất nhiều. Dường như là trong khoảnh khắc biến thành im lặng. Vốn dĩ cũng không được xem là gì. Nhưng ở những phương hướng khác vẫn đang rất huyên náo. Bản năng trong lòng của cao thủ thượng thừa như Ngọc Siêu Vĩ liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hướng phía đông có hai đứa cháu của đại trưởng lão Ngọc Gia dẫn đầu. Đám tiểu tử này chính là bọn vô pháp vô thiên nhất. Trước giờ đều không xem quân lệnh của mình ra gì. Tại sao đêm nay lại tắt lửa đi ngủ trước giờ vậy? Nếu nói là lãng tử quay đầu thì khó tránh quá không hiện thực. Hay là chúng chơi đủ rồi? Kể cả là chơi đủ rồi thì động tính này mất đi cũng là quá gọn gàng một chút. Nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Tai lên nghe ngóng một lúc. Phát hiện những âm thanh ở phía nam cũng biến mất. Một khắc trước vẫn còn đang cười nói âm trời. Rồi đột nhiên im bặt. Những âm thanh ở phía bắc và phía tây vẫn không ngừng truyền đến. Trong đó còn kèm theo những tiếng hét hưng phấn. Nhưng phía đông và nam thì cứ như là biến thành vùng tử địa. Sự khác biệt này đúng là quá lớn. Ngọc siêu vĩ bỗng dùng mình toàn thân lạnh toát. Một cảm giác nguy cơ xuất hiện từ nơi thâm sâu nhất trong lòng. Tiếp đó hắn vẫn hết nội lực. Cẩn thận nghe ngóng đồng tính ở bên ngoài Nhưng vẫn không nghe thấy gì cả Chỉ có những tiếng gió giít vô cùng vô tận Phía xa có âm thanh gì đó rất nặng nề Nhưng nhỏ quá không thể biết là âm thanh gì Người đâu Ngọc siêu vĩ toàn thân toát mồ hôi Hét lớn một tiếng Nhưng không hề có ai trả lời Cảm giác bất an trong lòng của Ngọc siêu vĩ Càng ngày càng nồng Binh lính của mình đi đâu hết rồi Hắn bước vội ra cửa, cầm lấy một cái ghế ném vù ra ngoài. Tiếp đó thanh trường kiếm rút ra khỏi bao. Dơ, Giờ... to, oh... e, eh... tịt. Một tiếng chém sách mặt khác của liều. Chui ra ngoài. Trời bão tuyết vẫn mịt mù, mặt đất một màu trắng toát. Gần như là không hề có chút gì khác lạ cả. Cái ghế mình vừa ném ra năm trơ chọi trên mặt đất phủ đầy tuyết. Bốn tầng lính canh gác mình sắp xếp ở xung quanh liều đại soái đã không thấy tung tích đâu. 32 thị về cẩn thân của mình. Lúc nào cũng đi bên cạnh mình. Kể cả là trời giá lạnh căm căm như này cũng chưa từng vắng mặt. Nhưng hiện nay sao không thấy một người nào. Ngọc siêu nhiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác rùng rợn. Đó chính là cảm giác sợ người khi đứng trước cái chết. Trong quân doanh hai mặt đông và nam. Hoàn toàn không một chút tiếng động. Tính lặng vô cùng Dường như còn có chút mùi máu tanh đang lan tỏa đến Ngọc siêu nhiên quyết định Triển khai thân Pháp Nhanh chóng chạy về phía Tây Là một thống soái một đội quân Thi triển khinh công lao như điên như dại trong chính quân doanh của mình Đúng là mới gặp lần đầu Chính tại lúc Ngọc siêu nhiên vừa triển khai thân Pháp Mặt đất đầy tuyết trước mặt hắn bỗng nhiên động đậy Một lớp tuyết dày đột nhiên bị bẩy lên Lao thẳng đến mặt hắn. Tiếp đó hai bóng người toàn thân trắng toát bay vọt ra. Hai thanh trường kiếm một trái một phải đâm đến với tốc độ tuyệt luôn sấm chớp. mươi 775 trận đại chiến bắt đầu. Một, Ngọc Siêu Vĩ vừa thi triển thân Pháp. Thân người đang trong trạng thái tăng tốc toàn lực. Hơn nữa khi vừa triển khai thân Pháp. Sự chú ý mang tính cảnh giác của hắn chỉ tập trung phía đằng sau. Còn mặt đất đầy tuyết trước mặt hắn thì có gì mà cần chú ý. Hai người này ngấp ở trong tuyết, toàn thân màu trắng, hòa nhập thành một thể với màu tuyết. Đến tóc và lông mày cũng là màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ, thì có khi ở ngay trước mặt cũng sẽ khó mà phát giác ra được. Hai người này không những võ công cực kỳ cao cường thời cơ mà họ lựa chọn để ra tay cũng là cực tốt. Ngọc siêu vĩ chỉ cảm thấy một mảng tuyết lớn đang lao về phía mình Trong lúc bàng hoàng kinh hãi Thân người dừng lại Tức tốc lùi về sau Nhưng chính trong khoảnh khắc hắn muốn đổi hướng tiến về trước thành lùi về sau liền cảm thấy hai bên ngực đồng thời lạnh toát Hai thanh trường kiếm giống như hai con rắn độc Đã cùng đồng thời đâm xuyên qua ngực hắn Hai luồng nội lực cực lớn được truyền vào người hắn toàn bộ nội tạng vùng ngực lập tức vỡ nát. Ngọc siêu vĩ đến một tiếng hết phấn nổ cũng không kịp phát ra, liền lập tức từ giã cõi trần. Tướng lính thống soái tiền quân của Ngọc gia là Ngọc siêu vĩ tử trận Hai người áo trắng soạt một tiếng cùng nhau rút kiếm ra khỏi người hắn. Ngay tại khoảnh khắc kiếm vừa được rút ra. Hai lỗ kiếm hoàn toàn không có một giọt máu nào được phun ra. Trong trận bão tuyết bay mù trời, thi thể của Ngọc siêu nhiên trước mắt cách đã bị vùi lấp bên dưới đống tuyết. Giống như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Rõ ràng là giết được đại soái thống lánh quân đội Ngọc ra. Nhưng hai người này không hề lộ chút hưng phấn vui mừng nào cả. Chỉ giống như giết chết một sĩ tốt bình thường nhất. Hai người mặc áo trắng đó liếc nhìn nhau một cái. Đột nhiên trong miệng phát ra những tiếng chi chi cu cu. Giống như một con chim đói khát đang kiếm mồi. Cùng với tiếng kêu phát ra từ miệng họ. Đột nhiên có vô số những bóng người màu trắng ùn ùn di chuyển đến. Im hơi lặng tiếng từ trong các lều bạc từ hai hướng đông và nam chui ra. chật tự lao đến những lều bạc khác. Hai người mặc áo trắng này. Chính là Lăng Phong và Lăng Vân. Ngọc siêu ví võ công cố nhiên là không tồi. Đã đạt đến mức thượng thừa. Nhưng so sánh với bọn lăng phong mà nói. Đều là còn kém xa. Lúc này hai đại sát thủ cùng đánh lén hắn. Vô cùng bất ngờ. Ngọc siêu ví đương nhiên sẽ có một cái chết rất nhanh gọn. Nếu như không chết mới là không hợp lý chút nào. Đây mới chỉ là sự bắt đầu. Bên trong những liều bạc ở hai bên. Vẫn là tràn đầy những tiếng huyên náo ầm ý. Bốn phía xung quanh. Trong những quân doanh cảnh đó. Các binh sĩ hoặc mặt mày cáo bực, hoặc ngứa ngáy trong lòng, hoặc là bộ mặt sầu não do thua sạc tiền, nằm trên giường của mình, hoặc chùm chăn kín đầu, hoặc dùng cái gì đó nhét vào lỗ tai, cố cưỡng chế bản thân ngủ một giấc, thậm chí còn có mấy người đang thầm chửi bới gì đó. Những binh sĩ này cũng là một trong những nguyên nhân làm cho hành động lần này của bọn lăng Phong có thể thuận lợi như vậy. Trong tình trạng thời tiết như thế này, những binh sĩ cách xa khu vực này đều đã chìm vào giấc mộng từ lâu. Còn những binh lính ở gần thì phần lớn đều biết tai của mình lại đám người này đúng là rất biết cách quấy rối, Lại cộng thêm hai mặt đông và nam vốn dĩ đã là ít người nhất, tại sao? Bởi vì hai mặt đông, nam chính là hai phương hướng đối diện với đế quốc thần châu. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ rằng trong tình hình thời tiết như này lại có người đánh lén. Đó mới là nguyên nhân lớn nhất giúp bọn Lăng Phong có thể thành công. Tất nhiên, sự náo loạn được gây nên bởi cái đám ăn chơi thác loạn này cũng là một nhân tố quan trọng trong đó. Thực ra 3.000 lính tinh nhuệ cũng nhau hành động. Trong đó còn có 20 dũng sĩ của thiết huyết vệ và hai sát thần siêu cấp. Đối phó với những binh lính bình thường không có chút phòng bị. Mà ý chí chiến đấu đã thấp đến cực điểm này. Nếu không thành công mới là chuyện kỳ lạ. Cũng chỉ có cận vệ của Ngọc Siêu Vĩ gọi là có chút bản lĩnh, mất chút sức lực mà thôi. Lần đánh lén này của bọn Lăng Phong quả thực là rất khó tưởng tượng. Thậm chí tiểu tử này còn hoài nghi thuận lợi như thế này liệu có phải là do bên mình để lộ thông tin. Đây căn bản là cách bấy mà đối phương bày ra hay không. Bởi vì quả thực là quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức làm người ta không dám tin. Chủ tướng Phùng mặc vung tay một cái. Những binh sĩ ở đằng sau lục tục bám theo Chia ra 20 người một nhóm Đồng thời chia ra các hướng trái phải trước sau tiến vào Bên trong loại lều bạc đóng quân này phân phối vị trí dường như thế nào Những người này đều biết rất rõ Sau khi tiến vào giơ tay ra một cách là có thể bịt chặt được miệng của một tên địch Thanh đao trong tay bên kia bèn được cắt xuống một cách không lưu tình. Những tiếng hự Hử vang lên liên tục xong xuôi cả hai mươi người cùng trật tự rút ra ngoài đôi bên giơ tay ra hiểu đã thành công liền tiếp tục đến lều bạc tiếp theo ba nghìn người này đều là lặng lẽ như vậy phân tán ra triển khai hành động từng mảng người còn đang tươi nguyên cứ như vậy bị gặt hái một cách vô tình càng tiến sâu vào trong lại lục tục chia ra mấy trăm người tìm đến chiếm cứ chuồng ngựa vào nhà kho Xét cho cùng thì những chỗ này đều là quan trọng nhất Bất luận là đối với địch hay ta đều giống nhau Dưới sự chỉ huy của Phùng Mặt Cố tình tránh mấy chỗ liều bạc đang huyên náo ầm ĩ đó ra Bởi vì Phùng Mặt phát hiện Những tiếng kêu gào của đám này Chính là sự yểm hộ tốt nhất cho hành động lần này của họ Không ngờ có thể làm loạn đến mức làm cho đồng đội bịt cả lỗ tai lại Chỉ dựa vào điểm này thôi đã là có công rất lớn rồi. Cho nên để cho chúng lập thêm một chút công lao cho chúng sống đến cuối cùng, xem như là phần thưởng. Hơn nữa, cái đám ma cờ bạc này có thể có được bao nhiêu sức chiến đấu. Nhưng nếu như chừng chỉ chúng thì sẽ là đánh rắn đồng cỏ, vậy thì rất không nên được không bằng mất. Phùng Mặc không hề quên, trong doanh trại này có đến ba vạn binh lực. Nhiều gấp 10 lần so với số người hiện tại trong tay phùng Mặc tròn chính 10 lần. Trước lúc đến, họ tuyệt đối không thể ngờ rằng sẽ là kết quả như thế này. Càng không thể ngờ sẽ là thuận lợi như thế này. Thế nhưng, nếu như đánh sắn đồng cỏ, gây ra náo loạn, thì phía bên mình chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Động cách có thể là toàn quân bị tiêu diệt. Xét cho cùng thì quân lực hai bên cách nhau quá xa. Tốt nhất là cứ giết từng tên một trong lúc chúng còn đang ngủ mơ trong lòng phùng mặt nghĩ vậy. Lăng phong. Lăng vân hai người nhẹ nhàng lướt cùng những bông tuyết bay trong không trung. Tất cả những lính canh ven đường đều bị hai người nhận thầu giải quyết sạch. Ba nghìn người ở đằng sau cứ thế lặng lẽ tiến theo bước chân của hai người. Giống như là một đám sát thần mặt không chút biểu lộ tình cảm. Địch nhiều ta ít, có thể giết thì cứ giết Tuyệt đối không lưu tình, không để lại kẻ nào sống sót Động cách là sẽ có bất chắc Lưu tình đối với kẻ địch chính là đang mưu sát huyên để thủ túc của mình Đó chính là lời tổng động viên trước lúc ra quân của phùng mặt Phía đông Nam Một đội quân áo lông cửu Đội tuyết trên đầu nhìn như là những chiếc mú bằng lông ngỗng Đang nhanh chóng tiến về hướng này Đó chính là một vạn hai nghìn binh mã mà Phùng Mặc lưu lại phía sau. Nhưng mong muốn của Phùng Mặc chắc chắn sẽ không thể thành sự thật. Xét cho cùng thì giết một trăm. Hai trăm người có lẽ có thể may mắn mà không có động tính gì. Nhưng nơi đây lại là doanh trại của ba vạn quân. Á, quân địch đánh đến. Cùng với tiếng gào thét thảm thiết này cuộc tàn sát trong yên lặng cuối cùng cũng chấm dứt. Quân Doanh đang yên tĩnh trong cơn mưa tuyết cuối cùng cũng xuất hiện sự hỗn loạn, tiếng gì vậy, có quân địch đánh lén, à, những binh sĩ của phùng mặt lập tức quyết đoán, không giấu tung tích nữa, lao đến từng liều một như cơn gió lúc, tranh thủ lúc những binh sĩ của địch vừa tỉnh dậy trong cơn mơ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giết luôn. Nhưng cũng chính vì đó mà những tiếng kêu thảm thiết càng nhiều cả doanh chạy lập tức trở nên loạn xì ngậu. Không ít người mặc áo bông để lộ cả ngực lao ra từ trong liều. Thấy bốn bề đều là quân địch nhiều như kiến. Hoàn toàn không thể biết được quân địch có bao nhiêu người. Lập tức kinh ngạc hét lớn thành tiếng làm kinh động càng nhiều người hơn. Đang trong lúc hỗn loạn. Phùng mặt mặt không chút biểu lộ tình cảm chỉ tay về phía những liều bạc đang huyên náo. Lập tức tầm 10 lưới đại đao vết máu còn chưa khô lao đến. Những tiếng kêu gào thảm thiết lập tức vang lên. Giết! Phùng mặt hét lớn. Doanh trại này đã bị quân ta chiếm lính, giết sạch những người còn lại cho ta. Không lưu lại một ai. Cả ba nơ, gơ, y, nơ, binh sĩ cùng nhau đồng thanh hô lớn, khí thế hoành tráng vô cùng. mươi 776 trận đại chiến bắt đầu. 2. Những binh tốt của Ngọc Gia vốn dĩ đang rơi vào trong sự hỗn loạn Tên nào tên nấy giống như là rồi mất đầu lao ra ngoài Phát hiện ra quân đội mình hoàn toàn không có người chỉ huy Đại soái và các tướng quân của họ hoàn toàn không thấy tâm hơi đâu Chỉ biết bốn bề đều là quân địch Trong tình trạng như rắn mất đầu Lập tức quân Ngọc Gia mất hết ý chí chiến đấu Chỉ biết bỏ chạy toán loạn Nhưng đâu đâu cũng là những thanh đao sáng loáng nghênh đón chúng Trong số đó có rất nhiều người đầu ấp khá linh hoạt Vừa lao ra khỏi lều là sông ngay đến phía chuồng ngựa Ý đồ lấy ngựa tháo chạy Nhưng khó khăn lắm mới lao đến được chuồng ngựa Đón chờ chúng ở đó vẫn là những thanh đao sáng trói Đại doanh biên phòng của Ngọc Gia lúc này giống như ông vỡ tổ Bốn phía là những binh lính tự mình chiến đấu Tuyệt đại đa số đều là đang hoảng loạn tháo chạy. Thật ra nhân số binh lính bên Ngọc Gia nhiều hơn nhiều so với 3.000 quân của Phùng Mạc. Chỉ đáng tiếc do quá hỗn loạn. Hoàn toàn không còn có chút trình tự nào cả. Có thể nói là không còn chút sức chiến đấu nào. So sánh với bên đế quốc thần châu có Phùng mặt chỉ huy tài tình. Binh lính phối hợp với nhau ăn ý. Thì đội quân Ngọc Gia không nghi ngờ gì chính là một lũ ô hợp. Linh Dương làm sao có thể địch nổi mãnh hổ. Vốn dĩ quân đội trong doanh trại của Ngọc Gia đều là những người tinh nhuệ, Đều là những tinh binh được huấn luyện kỹ càng. Nhưng do bị tập kích bất ngờ. Lại không có người chỉ huy. Một đội quân mất sự chỉ huy không khác gì so với một đàn lợn rừng không có con đầu đàn. Không dấm đạp lên nhau mà chết đắt là vô cùng không tồi rồi. Còn nói gì đến chuyện nghinh đón kẻ địch. Kể cả là nhân số chiếm ưu thế thì có thể làm sao Bốn bề đều là kẻ địch, Giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất Phía đông Nam Những tiếng bước chân sầm sầm vang lên Tiếp đó một đội quân toàn thân trắng toát hiện ra từ trong biển tuyết minh mung Viện binh đã đến Ra sức chém giết Phùng mặt vung đao lên chém chết một binh sĩ của Ngọc Gia lúc này đang hoảng loạn Hét lớn một tiếng người nào đầu hàng miễn tội chết ném binh khí xuống hai tay ôm đầu quỳ xuống hai người lăng phong lăng vân triển khai thân pháp với tốc độ cực nhanh như một con gió thổi vút qua trên đường họ đi qua là những xác chết nằm chồng chất đồng thanh hô lớn người nào đầu hàng miễn tội chết thi thể của ngọc siêu vĩ lúc thời khắc then chốt này được lôi ra phùng mặt lệnh cho người treo xác hắn ở trên một cây cờ lớn Thi thể cứng đờ của đại xoáy đã làm tan vỡ súng khí chiến đấu cuối cùng trong lòng của những binh sĩ ngọc gia. Trong lúc tuyệt vọng, cả lũ ào ào vứt hết vũ khí. Hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Đến chủ soái còn bị treo như thế kia. Còn liều mạng làm cái gì nữa. Phùng mặt không thèm để ý đến những kẻ đã đầu hàng nữa. Chỉ ra sức dẫn theo binh mã như gió như bão tấn công về phía những kẻ địch còn sót lại Bởi vì hắn cần phải đảm bảo được các vật tư của quân doanh này phải nguyên vẹn Đó là những thứ mà một vạn năm nghìn huyên để của mình dùng để sinh tồn trong một thời gian sau đó Nếu như bị tàn quân còn lại đốt hủy đi Chơi bài ngọc nát đá cũng phải tan Thì hậu quả sẽ rất khôn lường Cùng với những tiếng hét người đầu hàng thì không giết từng loạt từng loạt binh sĩ ảo ảo quỳ xuống đất, tất cả những kẻ ngoan cố đều bị giết sạch. Chỉ khoảng không đến 1000 người ở mạn tây, bắc may mắn cướp được chiến mã mà chạy thoát. Đế quốc thần châu dựa vào một vạn 5000 người đối phó với ba vạn người, thu được toàn thắng, chỉ có không đến 100 người chết trận, hơn 300 người thương nhẹ, chiến quả có thể nói là vô cùng huy hoàng. Nói một cách nghiêm khắc hơn, Một vạn hai nghìn người đến sau Hoàn toàn không có được chiến quả gì quá lớn Chính là sự đột kích của ba nghìn người trước đó Đã làm cho đối phương hoảng sợ hết hồn Ba nghìn đối phó với ba vạn toàn thắng Nói ra ai tin đây Phùng mặt chiếm luôn liều đại soái của Ngọc Siêu Vĩ Uống từng ngụm lớn rượu ngon của quân địch Từng miếng lớn ăn thức ăn của quân địch Đột nhiên cảm thấy đời người đúng là tươi đẹp vô cùng Sau khi chiếm được quân doanh của Ngọc Gia Phùng mặt liền lập tức hạ lệnh chôn vùi tất cả những thi thể Sau đó toàn quân tiến hành nghỉ ngơi tạm thời Trực tiếp chuyển vào trong quân doanh của Ngọc Gia Đội quân du lịch chịu đói chịu lạnh trên núi đát lâu này Cuối cùng cũng cảm thấy ngày tháng đói xếp cũng qua đi Ai nấy đều vui mừng ra mặt Chỉ có chủ soái Phùng mặt Lăng Phong và Lăng Vân biết Mọi chuyện mới chỉ là vừa bắt đầu Sự hung hiểm và nguy cơ còn đang ở phía sau Doanh chạy của địch chúng ta đã đoạt được Những thứ như lương thực Nước uống và thuốc men tạm thời có được sự bổ sung Nhưng tiếp theo đó phải thế nào Mọi người nói thử xem Phùng mặt trầm giọng Nhìn mấy chục người đang ngồi xung quanh mình Nói Mọi người đều biết hoàn cảnh của chúng ta hiện nay là vô cùng khó khăn Chúng ta vừa đoạt được đại doanh biên phòng của Ngọc Gia Giành được đại thắng Đương nhiên là lập được đại công cho bên ta Nhưng lại kết lên đại thù với địch Ta tin chắc không lâu sau Ngọc Gia nhất định sẽ ra sức báo thù Trong khi đó chúng ta hiện nay đang ở trong địa phận của địch Nhìn vào tình hình hiện nay Không có thời gian hơn nửa tháng là tuyệt đối không thể quay về được Nếu như lựa chọn tiếp tục tiến vào sâu hơn Chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự vây giết của Ngọc Gia Ngược lại, nếu như thủ ở đây, đợi tuyết tan rồi trở về Trong thời gian này nếu như Ngọc Gia phản kích Chỉ dựa vào binh lực hiện nay của chúng ta Là tuyệt đối không thể chống lại được Động cách có thể là kết cục toàn quân bị tiêu diệt Sợ gì bọn chúng chứ Địch đến thì đánh Nước đến đắp bờ Bọn chúng nếu như đến đây Chúng ta cứ giết sạch là xong Một tên thiết huyết về ăn no căng bụng Lại lấy dư uy của chiến thắng vừa nãy Đang lúc lòng tin đầy người Nghe thấy phùng mặt nói vậy liền đáp lời ngay Ngô xuân Chúng ta ở đây chỉ có một vạn năm nghìn hương đệ Nếu như số lượng quân ngọc ra đến bằng hoặc hơi hơn quân ta Chúng ta đương nhiên là không sợ Nhưng nếu như đối phương huy động càng nhiều quân hơn thì sao Chúng đến mười vạn người thì chúng ta phải ứng phó thế nào chúng ta hiện nay không thể quay về, lại càng không có quân chi viện. thử hỏi phải chống đỡ như thế nào? chẳng nhẽ ta muốn vứt bỏ toàn bộ tính mạng của các huynh để lại nơi này chắc? Phùng Mặc tức giận quá, đã để cho một nghìn người chạy thoát, vậy thì tình hình của chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị bại lộ. Ngọc gia phái quân đến báo thù là chuyện không còn nghi ngờ gì. Lăng Phong lạnh lùng nói. Lần này chúng ta đã giết sạc bách con cháu đời tiếp theo của các nhân vật đầu não của Ngọc Gia. Chúng chắc chắn là sẽ không để yên cho ta. Hiện nay bày ra trước mắt chúng ta thật ra chỉ có một con đường. Đó chính là huyết chiến đến cùng. Còn nói nhiều gì nữa? Ta sao có thể không biết điều này? Thế nhưng, huyết chiến thì cũng phải có phương pháp. Chúng ta ở đây án binh bất động đợi chúng đến tấn công. Hay là chủ động xuất kích. Tuy có mạo hiểm nhưng chủ động xuất quân thì vẫn là hợp lý hơn Lăng Vân Tử Tốn nói Tình cảnh hiện nay Chúng ta không rút về được Lại không có chi viện từ hậu phương Cách duy nhất hiện nay là dĩ chiến dưỡng chiến Toàn lực tiến sâu vào đất Ngọc Gia tiến hành công kích phá hoại Đồng thời có thể chia binh mã của chúng ta thành những nhóm nhỏ Nếu như ngộ nhớ bị đại quân Ngọc Gia vây đánh Vậy thì chúng ta cũng có thể tự tìm được đường thoát. Bất luận thế nào, kể cả là ngồi đợi ở đây thì cũng sẽ là phải một cái giá vô cùng thảm khốc. Ngừng một lát, Lăng Vân lạnh lùng nhìn phùng mặt, nói. Việc đã đến nước này, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ rằng có thể sống mà trở về. Dù gì cũng là chết, chi bằng cứ chủ động liều chết với chúng. Nếu như cứ tử thủ, chắc chắn sẽ thập tử vô sinh. Còn nếu chủ động xuất kích, Tuy là cậu tử nhất sinh Hoặc giả còn có thể thoát khỏi cái chết Phùng mặt hừm một tiếng Nói Chúng ta có thể không quay về Nhưng hai người các người bắt buộc phải quay về Nếu không phùng mặt ta biết ăn nói thế nào với công tử và lăng kiếm Lăng thiên hiện giờ Tuy đã là vua một nước Nhưng bọn phùng mặt lúc nhắc đến hắn Vẫn gọi theo thói quen cũ là công tử Nếu như muốn quay về Ta từ lâu đã có thể quay về Lăng phong lạnh lùng nói, chẳng nhẽ trận bão tuyết chó chết này có thể chặn được bọn ta sao? Có điều, một vạn năm nghìn huyên để toàn bộ bỏ mạng tại đây. Chỉ có hai chúng ta bình yên vô sự mà quay về. Chẳng nhẽ ông cho rằng hai chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng sao? Chúng tôi muốn cùng mọi người cùng lôi cùng tiến. Nhưng nếu như hai người chết rồi công tử và Lăng kiếm sẽ thế nào? Hai người phải suy nghĩ đến đại cuộc mới đúng chứ Phùng mặt tức giận, không chịu đối lý Chẳng nhẽ để phùng mặt ta chết rồi mà vẫn phải hổ thẹn với công tử sao Các người nếu chết ở đây thật, chẳng nhẽ sẽ cảm thấy thoải mái sao Công tử tận tâm tận lực đào tạo các người nhiều năm Chẳng nhẽ chỉ là để các người mất mạng ở đây Hai người lập tức sống như hai con gà trọi đang hăng máu Không ai chịu nhường ai Thật ra chúng tôi cũng chưa chắc chỉ có con đường chết. Ta vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao. Chủ động xuất kích chỉ là cậu tử nhất sinh mà thôi. Chúng ta có hy vọng. Chủ động tấn công không nhất định là phải tiến vào trung tâm địch. Lăng Vân vô cùng bình tĩnh nhìn bản đồ, từ tốn nói. Mọi người xem. Chúng ta vừa nãy chỉ là đang nghĩ đến việc xuất kích vào lòng địch hay là cố thủ tại chỗ. Nhưng lại không nghĩ đến việc. Nếu như chúng ta rút lui vào trong núi, thì sẽ là tình hình như thế nào? Quân địch ở đây là ba vạn người. Lương thảo chắc chắn sẽ là đủ cung cấp cho ba vạn người dùng trong một tháng, thậm chí là nhiều hơn. Nếu như chúng ta đem những vật tư này rút vào trong núi, ít nhất có thể duy trì cuộc sống được 3 tháng. Không những thế trong những lúc cần thiết chúng ta còn có thể giết ngựa để ăn thịt. Tuyết rơi đầy núi chúng ta lúc nào cũng có thể hóa tuyết thành nước Nước uống cũng không cần thiết phải lo lắng Mọi người chú ý chỗ này mà xem Lăng Vân chỉ vào một quả núi Ngọn núi này chỗ sơn khẩu dễ thủ khó công Độ dốc khá hiểm trở Mà lùi về sau không xa Chính là chỗ chúng ta từng đóng quân Địa thế chúng ta đều biết tương đối rõ Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được sơn khẩu đó Hoàn toàn có thể thủ được đến lúc tiết trời ấm áp Nếu quả thật không ổn thì cũng có thể rút ra khỏi núi mươi 777 trận đại chiến bắt đầu 3. Nghe thấy Lăng Vân nói vậy Phùng mặc và Lăng Phong không cãi nhau nữa Vây quanh lấy tấm bản đồ Hồi lâu cả ba người nhìn nhau đều gật gật đầu Lăng Phong đấm một cách vào vai Lăng Vân Tên tiểu tử này được đấy cậu làm sao mà nghĩ ra được vậy Lăng vân đỏ mặt Công tử thường nói Chỉ cần là thế cờ Thì nhất định sẽ có cách phá giải Tìm đường sống trong tử cảnh Chẳng nhẽ các cậu không nhớ sao Nếu đã như vậy Việc không thể chậm chế Chúng ta lập tức hành động Phùng mặt liền đưa ra quyết định cực kỳ quyết đoán Đại đội thứ nhất và đại đội thứ ba lưu lại chỗ này Thu lượm tất cả vật tư Đặc biệt là cung tên và các vật dụng chống xếp Thuốc men, chuẩn bị giúp quân Bắt buộc phải di rời hoàn tất trong vòng 2 ngày Nếu như không kịp vận chuyển đi thì toàn bộ đốt hủy Không được có sai sót Đại đội thứ hai và đại đội thứ tư hộ tống những người bị thương Đi trước một bước, đến cửa núi này Chặt phá sạch toàn bộ cây cối ở bên này Đồng thời lợi dụng thân cây để đặt bẫy mai phục Để cho khỉ binh của địch không có đất dùng võ, nhanh chóng sắp xếp các cung thủ bên ta thủ chặt những chỗ yếu hại. Đồng thời đem tuyết tích tụ ở trong nhanh chóng vận chuyển lên chóp núi. Đốt lửa cho tuyết tan chảy đóng thành băng. Biến tuyết thành tường. Một khi quân ta toàn vo rút về. Sẽ là thời khắc phòng thủ toàn diện. Đại đội thứ năm đồng hành. Đến Sơn tốc xây dựng nơi đóng quân. Đến nay có thêm nhiều vật tư như vậy. Kế sinh nhai của đại quân trong thời gian ngắn chắc không có bất kỳ vấn đề gì Nói xong tất cả nhanh chóng đứng dậy chia nhau ra hành động Bọn Phùng Mặc và Lăng Phong Lăng Vân bước ra khỏi lều, Nhìn bầu trời tuyết vẫn bay mù mịt Tuyết tích tụ trên mặt đất đã ngập đầu gối Bất giác nhìn nhau Lăng Vân nói Tuy nghe nói quân đội của Ngọc Gia ở gần đây cách không ngoài 50 dặm, Nhưng số người hoàn toàn không nhiều Chỉ có không đến hai vạn người Nếu chỉ dựa vào chút binh lực này của chúng Sau khi biết tin chúng ta đánh bại ba vạn tinh binh của chúng Lại có tuyết lớn chặn đường Chúng chắc chắn sẽ không dám tự động mò đến Nếu như là đến thật cũng chỉ là đến tìm cách chết mà thôi Nhưng đợi đến khi đại quân của Ngọc Sa biết được thông tin Sau đó điều binh khiển tướng đến đây Ít nhất cũng cần thời gian trong hai ngày Trong thời gian này chúng ta hoàn toàn có thể ung dung mà rút lui. Phùng mặt cười tiếp đó làm bộ Trịnh trọng, nói. Có lý. Cách đầu của tiểu tử ngươi đúng là cũng có ít. Trận chiến này chắc chắn sẽ là trận chiến gian khổ nhất trước giờ. Mọi người cần phải có sự chuẩn bị thật tốt. Không được đại khái qua loa. Lăng Phong và Lăng Vân đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy được sát khi sắc nhọn toát ra từ người đối phương. Hai người giết người vô số, thấy chuyện sinh tử cũng không có gì lạ. Đối với tình hình hiện nay, cũng là không hề có chút để tâm gì. Con chim ưng màu đen được thả ra từ trong tay của phùng mặt, lượn quanh không trung một vòng rồi cất tiếng kêu vang vẳng, biến mất vào trong màn tuyết mịt mù. Thành minh ngọc lúc này đã triệt để hỗn loạn hoàn toàn. Đời sau của hơn một nửa các nhân vật đầu não của Ngọc Gia bị giết sạch. Thông tin này làm kinh động cả thành minh Ngọc. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được. Chính lúc thời tiết giá bút nhất này. Còn có cả bão tuyết phong tỏa chặt. Lại có thể bị kẻ địch đánh lén gây nên tổn thất lớn như vậy. Những trưởng lão của Ngọc Gia đang tính toán làm thế nào để đánh bóng tên tuổi cho con cháu mình. Sau khi nhận được tin dữ này. tên nào tên nấy đều cấp nổ công tâm nổ hỏa vạn trưởng ban đầu đưa con cháu của mình đến biên giới hoàn toàn là chủ ý mang tính tuyệt diệu đến nay hóa lành thành dữ xảy ra chuyện như thế này há chẳng phải là chính tay mình dâng con cháu đến trước lưới hái tử thần người thì đã già rồi người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh mà còn là tự làm tự chịu điều này sao có thể chịu đựng được Có đến mấy lão già sâu tóc đã bạc trắng sau khi nghe được thông tin này liền lập tức ngất xỉu tại chỗ Các cao thủ trưởng lão của Ngọc Gia quần tình sụp sôi Ào ào tranh nhau tự mình xuất trinh Tiêu diệt đám quân gan to tài trời của đế quốc thần châu này Ngọc mãn Lâu lập tức hạ mệnh lệnh Lệnh cho đại quân lập tức bao vây Tấn công truy quét đội quân này của đế quốc thần châu Không được để bất kỳ kẻ nào thoát mà về được thành thừa thiên đồng thời hạ lệnh tất cả các quan binh phía mặt trận biên giới của ngọc gia toàn bộ đồng thời gây sức ép đặc biệt là phía bên quận yên tạo ra sức ép lớn nhất không được để cho chúng có thể tiếp ứng cho đám người này quay trở về trận chiến lần này có quá nhiều bậc thượng bối của ngọc gia bị mất đi con cháu có đến mười mấy vị trưởng lão đồng thời xin cầm quân xuất trinh ngọc mãn lâu đều đồng ý Thế là có đến cả hàng trăm cao thủ bậc nhất ngày đêm phóng về phía biên giới Cùng lúc với đó Trong hoàng cung của đế quốc thần châu Lăng thiên lúc này đang trao mày đứng trước cửa sổ xem bức thư được chim ưng đưa về mà lăng kiếm mang đến Dường như đến một chút do dự cũng không có Ra mệnh lệnh liên tục Không đến nửa canh giờ sau Thần kiếm công của đế quốc thần châu Thiên hạ đệ nhất sát thủ lăng kiếm mình mặc áo đen Cưới ngựa đen, mang trên người ngạo khí sung thiên, dẫn theo ba mươi huyên đệ, gấp rút như hỏa tinh sắp đâm vào trái đất, phi như bay biến mất ở cửa bắc thành thừa thiên. Tiếp sau đó, liên tục ba con chim ưng lớn bay vọt lên trời, mang theo chỉ thị mới nhất của lăng thiên bay về phía doanh trái đại quân gần một triệu người của đế quốc thần châu. Một vạn năm người mà phùng mặt dẫn theo này. Gần như đều là quân đội ban đầu của biệt viện Lăng Phủ. Trong đó còn có cả Lăng Phong, Lăng Vân và hai mươi thiết huyết vệ. Lăng Thiên tuyệt đối không thể để mất họ. Sự tổn thất này, bản thân hắn tự thấy không thể chấp nhận được. Sau khi xem được thông tin tình báo đã giết được một số lượng lớn hậu nhân của Ngọc Gia. Lăng Thiên lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ cực lớn. Gia tộc Ngọc Gia biết được chuyện này sao có thể không bạo nổ Trong lúc bạo nổ sẽ làm ra quyết định như thế nào, Lăng Thiên hoàn toàn có thể đoán ra được. Dùng lòng mình để đo lòng người khác. Nếu như bọn Lăng Phong, Lăng Vân gặp chuyện chẳng lành thì thái độ của mình sẽ thế nào? Cho nên Lăng Thiên không hề do dự liền mệnh lệnh cho Lăng Kiếm mang theo 30 huyên để lập tức ngày đêm lên đường đến Chi Viện. Đây sẽ là một trận chiến của những cao thủ đỉnh cực nhất đương thế. Có thể nói là trước giờ chưa từng có. Và sau này cũng sẽ không Đây cũng chính là bản nhạc đềm báo hiệu chính thức khai chiến giữa hai nước Tuy có hơi sớm hơn một chút Ngoài ra Lăng thiên còn ra nghiêm lệnh Về chiến cục phía Bắc Bất luận là xảy ra chuyện gì Phải lập tức bẩm báo ngay Bất luận là ban ngày hay ban đêm không được phép có chút chậm trễ nào Đám mây đen chiến tranh đã triệt để bao phủ lấy bầu trời Tuy không theo đúng kế hoạch, nhưng Lăng Thiên dường như không có chút sợ hãi, luống cuốn gì. Nếu không phải là tấm thân long bào này, có lẽ Lăng Thiên thậm chí sẽ thân chinh dẫn quân, tác giả, chương 778 tứ phương chiến hòa. Có điều, một khi thế cuộc đã đến thời khắc cuối cùng, Lăng Thiên kể cả là không muốn ngự giá thân chinh cũng không được. Bởi vì ngọc mãn lâu nếu như xuất thủ thì Lăng Thiên bắt buộc phải ứng chiến. Tuyết vẫn bay đầy trời. Vẫn là rơi không ngừng không nghỉ. Ông trời dường như là đang phát điên. Lượng tuyết tích tổ trên mặt đất đã cao đến nửa thân người. Vậy mà trên trời vẫn là mây mù dày đặc. Những bông tuyết lứng lờ không nhanh không chậm rơi xuống dày đặc. Trận chiến lần này giữa hai nước. Không những trước đó chưa từng có. Mà ngay phương thức triển khai. Cũng càng là cực kỳ điên cuồng. Phía quận yên. Ba binh đoàn lớn 50 vạn quân của Ngọc Sa được toàn bộ huy động đến Khoảng cách với quân doanh của đế quốc Thần Châu chỉ là vài mũi tên bắn Đây là một khoảng cách cực kỳ nhạy cảm Và đương nhiên đó cũng là một khoảng cách vô cùng có học vẫn trốn xa trường Cho nên đương nhiên cũng trở thành một khoảng cách làm cho quân đội của đế quốc Thần Châu khó chịu nhất Bắn tên thì không đến nhưng phi ngựa thì chốc lát là tới Nếu như chủ động xuất kích trong tình trạng thời tiết như thế này, không nghi ngờ gì cả sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng nếu như chỉ cố thủ, thì kẻ địch lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Nếu quá bị động thì kẻ địch chỉ cần vài lần hô hấp là có thể đao sắc tương giao. Công cũng khó mà thủ cũng không xong. Đương nhiên tình hình mà quân đội của Ngọc Gia phải đối mặt cũng giống như quân đội của đế quốc Thần Châu. Nhưng chính tình hình này là do Ngọc Sa cố tình muốn như vậy. Nếu đã làm như vậy thì cách chắn sẽ có dụng ý. Mục đích của Ngọc Sa lần này trên một mức độ rất lớn là để báo thù, Dùng cái giá phải trả bằng máu để báo thù. Ngọc Sa đã hạ quyết tâm lớn nhất để báo thù. Chết một số binh lính cấp dưới thì có làm sao? Chúng chính là muốn những binh sĩ của đế quốc thần châu bồi táng cho con cháu của mình. Chỉ dựa vào điểm này thôi. cũng đã là điểm đáng lo ngại nhất của tướng soái Đế quốc Thần Châu. Ngọc gia có thể không keo thiệt mà hy sinh binh sĩ của mình, nhưng bên phía Lăng Thiên thì không thể như thế. Để đối phó với tình hình này, Tam đại thống soái của Đế quốc Thần Châu chia nhau ra áp dụng các phương pháp khác nhau để ứng phó. Tướng Xiên Hải lão luyện nhất thì lựa chọn cách án binh bất động, tăng cường phòng bị. Đồng thời ở trận tuyến đầu của mình. Lợi dụng thời gian một ngày Đào vô số những cái bẫy thâm hiểm nhất Sau đó lui quân một dặm Tiếp tục quan sát Như vậy thì không những có thời gian để nghỉ ngơi Không cần phải giống như lúc trước lúc nào cũng trợn căng mắt ra Tuy vẫn cảnh giác như trước Nhưng các binh sĩ có thể thay nhau nghỉ ngơi cũng xem là có thể chợp mắt ngủ một giấc được Không cần phải lo lắng đang ngủ mà bị mất đầu nữa kể cả là những cảm bấy ở đây bị ngọc ra lấp đầy hết quá lắm thì chúng ta lại tiếp tục đào tuy có hơi chút bị động nhưng cách này không nghi ngờ gì cả chính là cách tốt nhất để đảm bảo cho tính mạng của binh sĩ thầm như hổ cũng là lựa chọn án binh bất động chia đội cung thủ có lực sát thương mạng nhất làm ba nhóm sắp xếp ở hai cánh luôn phiên nhau trực ban đồng thời lợi dụng tuyết tích tụ Biến những cây to thành những đài canh Trận địa canh giữ đến gió mưa không lọt Có thể nói dưới cơn mưa tên dày đặc như thế này Kể cả là một con mối cũng chưa chắc đã bay lọt Còn đông phương kinh lôi ở phía đông thống lính quân đội của nước đông triệu cũ Họ không có sự kiên nhẫn tốt như hai vị tướng kia Ngày nào cũng mặt mày sẵn sàng chiến đấu Người đến thì ta lui Đã là không ngừng xuất thủ Hoặc là chủ động xuất kích Hoặc là bị đồng phòng ngự, ngày đêm không ngừng nghỉ. Ngay đến thời gian nghỉ ngơi. Cũng sẽ không ngừng có những âm thanh phát động tấn công và tiếng chiêng chống vang trời dậy đất. Điều này làm cho quân đội của Ngọc Gia mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Do Ngọc Gia chỉ liều mạng không tính toán đến cái giá phải trả. Cho nên cũng chiếm được một chút thượng phong. Nhưng chút thượng phong này đúng là phải trả một cái giá không tầm thường. Ít nhất cũng thương vong nhiều hơn một vạn người so với quân của Kinh Lôi. Chiến tuyến phía Tây, đại quân của Tiêu Phong Dương đối địch với Tây Môn Tạp. Hai thống soái một già một trẻ này đã bắt đầu đối địch toàn diện. Kết cục hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tiêu Phong Dương. Có ví dụ về Lăng Thiên trước đó. Tiêu Phong Dương khá là kiên nể vị thống soái thiếu niên thiên tài mà trong mắt người đời là sánh ngang với Lăng Thiên này. Hắn hoàn toàn không dám có chút khinh thường. Lăng thiên đắt là lợi hại như vậy. Tây môn tạp lại là sánh ngang với lăng thiên. Vậy thì kể cả là không bằng lăng thiên. Cũng sẽ không thua kém quá xa. Kể cả là tây môn tạp chỉ bằng một nửa lăng thiên cũng đắt là không thể xem thường. Hơn nữa, đây lại là trận chiến đầu tiên mà mình đại biểu cho tiêu gia chiến đấu vì đế quốc thần châu. Trận chiến này bất luận là đối với toàn cục hay đối với gia tộc Đều là vô cùng có ý nghĩa Tuyệt đối không thể thất bại Tiêu phong dương chịu áp lực tâm lý nặng nề Tâm sự trùng trùng bước lên chiến trường Sau khi bắt đầu tiến hành đấu trí đấu dũng với Tây Môn Tạp Lập tức kinh ngạc đến gần như là lòi cả con ngươi ra Hoàn toàn không phải là vị thiếu niên thiên tài trong truyền thuyết này quá xuất sắc Quá khó đối phó Mà ngược lại chính là quá dễ đối phó Dễ dàng đến làm cho người ta phải kinh ngạc Dễ đối phó đến mức làm người ta có cảm giác như có cảm bấy răng sẵn Trận đánh này Tiêu Phong Dương cảm giác như là trận đánh thoải mái dễ chịu nhất trong cả cuộc đời mình Hắn nghĩ Tây môn tạp Tên thống soái thiếu niên này đúng là quá ngu xuẩn Bất luận tính toán kiểu gì Bất luận tính toán như thế nào Đều bị hắn ứng phó được cả. Nhìn được ra cả. Trong mắt hắn mà nói đúng là trò trẻ con. Tây môn tạp mấy lần phục kích đánh lén đều bị tiêu phong dương bắt bài. Không những không phục kích được mà còn bị hao tổn binh lực. Lần nào cũng thiệt thòi lớn. Lủi trốn như cơ. U, Ồ. Tịt. Nếu như không phải là tiêu phong dương quá cẩn thận thì chiến quả có khi không chỉ là như vậy. Đúng là thùng giống kêu to Tiêu phong dương trong lúc đắc ý Không nén được chửi thầm trong bụng Cái loại này mà cũng được xưng là thiếu niên thiên tài Cũng có thể sánh ngang với lăng thiên Vậy thì cái danh hiệu thống soái thiên tài của hắn Đúng là không đáng tiền chút nào Đúng là chuyện cười muốn làm lão phu dụng cả răng đây mà Tiêu phong dương hoàn toàn không biết Tây môn tạp làm được như vậy đã là khó khăn biết bao nhiêu Chất xám mà hắn phải bỏ ra để suy nghĩ ít nhất cũng gấp 10 lần so với Tiêu Phong Dương Đầu tiên, đề xuất ra kế hoạch chiến lược Cần phải dựa trên cơ sở xác thực có tính khả thi Xích quân đội của mình vào danh sách thất bại Còn phải đến tướng lĩnh không nói được gì, không nghi ngờ được gì Thứ hai, kế hoạch được đưa ra cần phải suy nghĩ đến việc Tiêu Phong Dương có đoán ra được hay không Nếu như tiêu phong dương mà không đoán ra được thì chả khác nào làm giả mà thành thật Mỗi lần Tây môn tạp đều vắt ớt suy nghĩ để tạo ra một kết cục thất bại Nhưng mỗi một lần đều phải bại một cách hoàn hảo Mỗi lần đề ra kế hoạch còn phải có được sự nhất trí thông qua của các tướng lính dưới trướng Trong cảm giác của tây môn tạp đánh nhau kiểu này đúng là quá đau khổ Thậm chí có một lần tiêu phong dương không đoán ra được ý đồ của hắn Tiến nhầm chỗ Tây môn tạp phát hiện không đúng Giả vờ bộ dạng trông gà hóa quốc mà lui quân Vừa tức vừa bực, Mình đã binh bại như núi sắp đổ rồi Mà hắn vẫn thấn thờ ở đó không dám truy đuổi Bà nội hắn chứ Thật nghi ngờ cái danh hiểu đại gia binh pháp của hắn có được như thế nào Tây môn tạp trong liều thống soái của mình vừa nghĩ vừa sau não Hết than ngắn lại thở dài Những tướng lính ngọc ra dưới chướng hắn từ lâu đã bị sức cuốn hút của vị đại soái bách chiến bách thắng như hắn làm chinh phục Đều ra sức khuyên dài an ủi Đại soái Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia Thận trọng càng là trách nhiệm quan trọng của người đứng đầu Ngày quả thực không nên quá để tâm làm gì Tây môn tạp không nói được lời nào Ta thật sự là không muốn để tâm đến Nhưng ta không để tâm đến liệu có được không Nếu như ta giúp đại quân của mình đánh thắng trận, thì những ngày tháng sau này của ta phải sống thế nào? Kể cả là công tử có tha thứ cho ta, nhưng còn có 50 cặp mắt khác lúc nào cũng trợn chừng nhìn ta, ta. Ta đúng là khó mà. Hóa ra muốn bại mà cũng khó thế này sao? Ta chẳng phải là muốn làm tây môn cầu bại sao? Đúng là quá khó, tiêu phong dương ngươi tự nhận mình là đại gia binh pháp đương thế, ta khinh. Từ rất xa lại đang vang lên những tiếng chửi của đại quân dưới trướng của tiêu phong dương Tây môn tạp đúng là đồ cặn bã Không biết sấn quân không biết đánh trận cắp đuôi bỏ chạy Đúng là đồ hèn nhát Đúng là đồ cặn bã Nghe mà xem biến thành bài vè rồi Tây môn tạp rên lên một tiếng Ta đã không muốn nói hắn thì thôi mà hắn đã nói ta rồi Lại còn dùng câu cửa miệng mà công tử hay nói Đúng là đại soái Mạc tướng thỉnh cầu được lập tức xuất quân, dạy dỗ giáo huấn bọn tiêu phong dương. Một vị tướng quân không kìm được cơn tức, nổ hỏa sung thiên mà đứng dậy. Bức ép người quá đáng quả thật là quá hỗn sược càn quấy. Đợi ta suy nghĩ cẩn thận đắc thương đình kế sách vẹn toàn. Tây môn tạp xoa xoa đầu trong lòng hắn đang suy nghĩ, nỗ lực ra sức nghĩ ra một kế sách tất bại vô nghi. Dưới chứng của Tây Môn Tạp hoàn toàn không có ai nghi ngờ vì thống soái trẻ tuổi này. Bởi vì trước đó quả thực đã có quá nhiều niềm vui bất ngờ. Họ tin rằng lần này cũng không phải là ngoại lệ. Còn phía bên Phùng mặt và Lăng Phong hiện nay đã đến nước như hỏa như đồ, ngàn cân treo sợi tóc. Đội quân này của Ngọc Gia gần như là tập trung tất cả những sự thù hơn. A. N. tị D. O. nơi, không, lòng Đối với Ngọc Gia mà nói Đây mới chính là đội quân chết chóc thật sự của chúng Đại quân bốn mặt, mỗi một mặt rút ra hai vạn tinh binh tiến hành vây quét toàn phương vị Trong đó còn có hơn trăm cao thủ của tổng bộ Ngọc Gia Trong số những cao thủ này thực lực thấp nhất cũng ở cấp bậc Bạch Ngọc Số cao thủ cấp bậc Kim Ngọc càng là có mười mấy người Trong đó còn có hai cao thủ trung phẩm Kim Ngọc Hai người này không ai là không kém hơn so với Lăng Phong và Lăng Vân Trước giờ trên chiến trường, Ngọc Gia chưa bao giờ xuất động một đội hình có thể gọi là quá hoành tráng như thế này Lăng Phong, Lăng Vân và Phùng Mạc lần này đúng là có thể nói là đã vuốt sâu hùm chọc vào tổ ong bầu Tổng cộng có hậu nhân của 37 nhân vật đầu não của Ngọc Gia bị giết chết Làm cho đám lão già này điên tiết lộn ruột Tức đến đỏ mắt Đội quân Ngọc Gia vừa mới bước đến dưới núi Đát Liền lập tức phát động tổng tấn công Sự mãnh liệt trong thế tấn công của chúng Làm cho người từng trải xa trường nhiều như phùng mặt cũng không kìm được há mồm trợn mắt Thế tấn công rồn rập Từng lớp này sang lớp khác không ngừng nghỉ Lượt này bị đánh cho lui lại Lượt sau Đát Liền tấn công đến Tên nào tên nấy nghiến sang nghiến lợi Phía sau còn có hàng trăm đao phủ Cung thủ giám sát, một khi có tên nào tháo chạy trần trừ không tấn công là lập tức xếp ngay, tác giả, chương ngàn dặm chi viện. Thế tấn công điên cuồng như thế này, đúng là kiểu tấn công xem mạng người như cỏ rác, gây tổn thất cực lớn cho quân của đế quốc thần châu. Số mũi tên vốn dĩ đủ dùng để thủ hơn nửa tháng, mà chỉ trong một ngày dưới đã dùng đến gần một nửa. Đó là số mũi tên tịch thu được của tất cả các cung thủ của ba vạn quân Ngọc Gia Gia Đội quân thủ ở vách núi Vốn Dĩ chỉ sắp xếp 2.000 người Phùng Mạc thấy thế bất lợi liền lập tức bổ sung thêm 1.000 người nữa Một tốt 300 cung thủ ban đầu Phùng Mạc cũng cho tăng lên thành 500 Mặc dù vậy nhưng vẫn chỉ là gắng gượng mà phòng thủ Thậm chí là sự nặng nề về thương vong đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn Con đường nhỏ hẹp như thế này Lại là ở vị trí trên cao Đúng chiếm hết thiên thời địa lợi Nhưng vẫn không thể chống lại được thế tấn công điên cuồng của quân đội Ngọc Gia Mới chỉ trong thời gian một ngày dưới Cả một vạn năm nghìn người đã phải thay đổi luôn phiên nhau một lượt Nếu không phải là địa thế quá có lợi cho quân cố thủ của đế quốc Thần Châu Thì chỉ sợ từ lâu đã bị xuyên thủng đến mười mấy lần Cứ như vậy Sự thương vong của quân cố thủ đế quốc Thần Châu cũng là vô cùng nặng nề Trong sơn cốc chỗ nào cũng là thương binh Những người không bị thương đắt không còn được mấy ai Càng đặc biệt là những cao thủ sen lẫn trong quân đội của Ngọc Gia đó Chúng càng là gây nên thương vong cực lớn cho quân đội của đế quốc Thần Châu Lăng Phong, Lăng Vân, Phùng Mạc và 20 người của Thiết Huyết về chia ra làm hai nhóm Hoàn toàn không hề có được chút thời gian nghỉ ngơi nào. Phùng Mặc cảm thấy may mắn vô cùng. Cũng may là không quyết định cố thủ ở chỗ đóng quân trước của quân đội ngọc Sa. Nếu như vậy thì với thế tấn công như này. Chỉ sợ trong vòng một ngày chúng có thể tiêu diệt sạch quân mình. Quả thực là thế tấn công quá điên cuồng. Phùng Mặc tức đến chửi to thành tiếng. Lão tử vừa không có mối thù giết cha với các ngươi. Càng không có mối thù cướp vợ. Lũ các người có nhất thiết phải thù hận đến mức này không? Phùng mặt không biết, chính xác là hắn không có mối thù giết cha hay cướp vợ gì với Ngọc gia. Nhưng lần hành động trước đó của họ đã làm cho ít nhất 10 người trong đội chỉ huy của Ngọc gia bị tuyệt sống. Mối thù đoạn tử tuyệt tôn, có lúc còn khó có thể chịu đựng hơn là giết cha cướp vợ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại gia. Cả một vách núi đã bị những xác chết trồng chất tràn ngập. Máu nóng chảy ra làm cho từng lớp tuyết dày chảy thành huyết thủy. Sau đó kết thành băng. Trở thành những khoảng đất máu trơn trượt. Sơn khẩu này, vách núi này đã trở thành một cái cối say thịt người thật sự. Đêm đã khuya, phùng mặt. Lăng phong, lăng vân và những người khác ngồi trong một cái lều Ở giữa là một đống lửa. Tỏa sức nóng ra xung quanh. Kể cả là có nội công thâm hậu đến đâu Cũng không thể nào kháng cự lại được Thời tiết băng giá này trong thời gian dài Đặc biệt là sau khi vừa đánh trận xong Tinh lực đã tiêu hao không ít Xung quanh bốn bề đều là những âm thanh rên rỉ không ngớt, Cái cảm giác áp chế một cách miễn cưỡng bản thân Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận ra được Những người đang rên rỉ đó Đang phải chịu sự thống khổ lớn đến mức nào Trên người lăng phong cũng có bảy Tám chỗ đang quấn cái trắng. Kể cả là băng bó rất cẩn thận. Nhưng máu tươi vẫn không ngừng gì ra. Phùng mặt và lang vân ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Dưới ánh lửa. Sắc mặt của cả ba người đều là rất nặng nề. Trong sự nặng nề đó còn có chút gì đó sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng này đáng nhẽ ra không nên xuất hiện trên mặt họ. Họ là ai? Là những sát thủ tinh nhuệ nhất được lăng thiên đại đế cẩn thận đào tạo, bồi dưỡng mà ra. Không ngờ lại có ý vị của sự tuyệt vọng. Tuy chỉ là một chút ít, một tí ti. Nguyên nhân không là gì khác. Lần quyết chiến này quả thực là quá thảm khốc, thảm khốc đến mức làm cho họ gần như suy sụp. Cái chết, họ không sợ. Có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia. Quả thực không có gì đáng nói. Nhưng thương binh nằm la liệt, tổng tổng cũng có đến một phản năm nghìn huyên để cùng nhau lên đường. Quả thực là, dù một tiếng cửa lều được kéo mở ra, một luồng gió lạnh thổi vào, một bóng người bước vội vào trong, đại ca, chính là một thiết huyết vệ. Thương vong của các huyên đệ thế nào rồi? Phùng mặt ngẩng đầu lên, nhìn hắn có chút gấp gáp, trong mắt là nét mệt mỏi khó diễn tả bằng lời. Hắn hy vọng nghe được một số thông tin chính diện. Người đàn ông này lập tức sắc mặt ảm đảm, nói. Tính đến hiện giờ, các huynh đệ đã tổ chiến 3.317 người. Trọng thương 70 người. Thương nhẹ 9.400 người. Những người không bị thương. Không đến 3.000 người. Trong liều bỗng tất cả đều im lặng. Những con số này. Bất kỳ người nào hiểu rõ về chiến trường đều biết nó nói lên điều gì Và tiềm tàng trong đó sự tàn khốc như thế nào Chỉ có tử chiến và thương nhẹ, trọng thương không có mấy người, chỉ có 70 người So sánh với số lượng tử vong và thương nhẹ thì gần như là bằng không Điều này đã nói rõ rằng cả hai bên đều là liều mạng mà chém giết lẫn nhau Phàm là bị trọng thương sẽ tuyệt đối không có cơ hội có thể rút lui Tất cả đều sẽ từ chiến trên chiến trường 2.000 cung thủ hiện nay vẫn còn 1.300 người Số lượng mũi tên Nhìn tình hình hiện nay Vẫn còn có thể ứng phó với ba lần tấn công của quân địch Sau ba lần thì Phùng mặt thở ra một hơi nặng nề Đây gần như đã là tuyệt cảnh Tuyệt cảnh không hề có chút hy vọng gì Không có sự áp chế từ xa của các cung thủ Chỉ dựa vào binh lính để liều chiến bất luận thế nào cũng sẽ không thể thủ được. Quân lực của địch gần như là gấp 10 lần bên mình. Không những thế còn là một bọn hung hãn không sợ chết, chỉ biết liều mình lao về trước. Ba lần tấn công. Nghe thì thấy ba lần tấn công là không ít. Nếu như trên chiến trường bình thường, ba lần tấn công nói thế nào cũng phải mất thời gian 2 ngày, thậm chí là lâu hơn. Nhưng hiện nay cả ba người đều biết, trong tình trạng như thế này, ba lần tấn công căn bản không là gì cả. Chỉ ngày đầu tiên thôi, quân đội của Ngọc Gia đã phát động chín lần tấn công. Liên tiếp trong 4 ngày, Ngọc Gia bình quân mỗi ngày đều tấn công ít nhất là hơn 7 lần. Có cung thủ do số lần kéo cung quá nhiều mà bị dây cung ép cho lộ cả xương ngón tay ra. Cũng tức là nói, lượng mũi tên còn lại hiện giờ. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được một buổi sáng Sau buổi sáng mai sẽ là cuộc chiến giáp lá cà hoàn toàn Một khi trận chiến đánh giáp lá cà bắt đầu Thì bên mình sẽ không còn chút cơ hội nào Phía bên Ngọc Gia có thể không ngừng tăng binh Không ngừng có viện binh kéo đến công kích Còn phía bên mình thì số người có hạn Thể lực đã tiêu hao nhiều Còn về quân chi viện là quá xa vời Trận chiến này Còn đánh đấm gì đây? Phản ứng vô cùng mạnh mẽ bất chấp tất cả này của Ngọc Gia quả thật đã vượt ra ngoài quá nhiều ý liệu của Phùng Mạc. Từ sau khi đánh lén vào quân doanh biên giới của Ngọc Gia, Phùng Mạc đã biết Ngọc Gia chắc chắn sẽ đến báo thù Nhưng hắn không thể ngờ sự báo thù của Ngọc Gia lại đến nhanh như vậy. Điên cuồng đến như vậy. Sự chuẩn bị ban đầu của mình kể cả là đối phó với năm vạn quân của địch thì cũng có thể chống đỡ được nửa tháng Không ngờ chỉ cầm cự được 4 ngày mà đã thấy hết hy vọng So sánh với tổn thất bên mình thì bên ngọc gia tổn thất gấp mấy lần Nhưng chúng hoàn toàn bất chấp tổn thất Chỉ biết ra sức tấn công Cuối cùng thì cũng gây ra được cụ diện tồi tệ như hiện nay Xét cho cùng thì đây là sân nhà của chúng Có thể không ngừng bổ sung binh lính Còn phía bên mình thì Phùng Lão Đại Tình hình hiện tại quả thực rất áp liệt Chúng ta cứ bị động phòng thủ xếp ra thì cũng không phải là biện pháp giải quyết Cho nên Tôi nghĩ Lăng Phòng nghiến chặt răng Nhìn Phùng Mặc từ tốn nói Hay là để ta và Lăng Vân lợi dụng đêm tối lẻn vào doanh trại địch Hành thích quan chỉ huy của Ngọc Gia Hoặc giả còn có cơ hội lợi dụng sự hỗn loạn mà giành phần thắng. Ít nhất thì chúng ta cũng giành được thời gian nghỉ ngơi nhất định. Vừa nghe thấy Lăng Phong nói vậy, Lăng Vân liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Không được, tuyệt đối không được. Phùng Mạc không suy nghĩ gì lắc đầu từ chối luôn. Từ sự công kích của mấy ngày này có thể nhìn ra. Người lãnh quân của Ngọc Gia. Rõ ràng là cao thủ võ lâm. Mà còn là cao thủ nhất đẳng. Cứ nhìn mấy người nấp trong đám quân bình thường tấn công đến đã làm cho Lăng Vân Lăng Phong tốn khá nhiều sức lực, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Từ đó có thể thấy những cao thủ trong doanh trại của Ngọc Gia tuyệt đối không phải là yếu, mà số lượng cũng không hề ít. Phùng mặt sao có thể để Lăng Vân, Lăng Phong mạo hiểm như vậy được, mà không phải là mạo hiểm, căn bản là đi vào chỗ chết. Tại sao lại không được? Những chuyện như này chúng tôi không phải là mới làm một lần hai lần, chẳng nhẽ ông không tin chúng tôi có năng lực này. Không phải là ta không tin, mà là thử nhất thời bị nhất thời. Phùng Mặc nói một cách lo lắng. Trước đây khi đi hành thích các người đều là nấp ở chỗ tối, làm đối phương không ngờ được, nhất kích tất sát. Đương nhiên là được. Nhưng chiến cuộc hiện nay thì sao? Hai người ra tay đã không chỉ một lần rồi. Có thể nói hai người cơ bản là đã bại lộ chân tướng Kẻ địch chắc chắn sẽ có sự phòng bị đối với hai người Hơn nữa trong doanh trại địch các cao thủ là không ít Thậm chí còn có mấy người võ công còn cao hơn hai người Hai người sợ mà đi thì chẳng khác nào đi tìm cách chết mà thôi Bọn ta nhất định phải đi Mọi người đều biết rõ Kể cả bọn ta không đi Thì chẳng nhẽ Ngọc Gia sẽ tha cho chúng ta sao đây đã là cơ hội cuối cùng rồi lăng vân trợn trợn mắt lạnh lùng nói nhưng nếu như chúng tôi ngộ nhớ thành công thì các huyên đề còn lại có thể có cơ hội rút lui một cách an toàn bọn ta nhất định phải thử một phen hai người nếu như thật sự chết trong doanh trại của ngọc gia chắc chắn sẽ gây ra sự hủy hoại đối với sĩ khí của quân ta đến lúc đó không cần kẻ địch tấn công Từ chúng ta đã sụp đổ rồi Kết quả này, hai người đã nghĩ đến chưa? Ta là chủ soái, ta tuyệt đối không để hai người đi mạo hiểm như vậy. Cả ba người mỗi người một ý, cãi nhau ẩm tỏi không dứt. Trong màn đêm tối tăm, trong một khu rừng mịt mù, hơn hai mươi người giống như là những làn khói xanh vụt lướt qua mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Thoáng cách đã không thấy bóng dáng đâu. Mặt tuyết mềm mại thậm chí không để lại quá nhiều vết tích. Kể cả là người nào đó trong số họ để lại vết chân mờ mờ Thì cũng lập tức bị những bông tuyết bao phủ lên Đạp tuyết vô ngấn Tức là chân đạp lên tuyết mà không để lại dấu chân Đó là trình độ khinh công mà chỉ cao thủ tiên thiên mới có thể có được Những người này không ngờ lại đều là các cao thủ cấp bậc tiên thiên Chỉ ít ỏi hơn 20 người Nhưng sát khí mà họ toát ra Giống như là tử thần ghé thăm nhân gian Mà tuyệt đối không chỉ là một tử thần Bị luồng khí tức này làm cho kinh động Tất cả những động vật trong khu rừng đều không dám cử động Không dám cất tiếng kêu Trong đó bao gồm cả những loài giã thú hung dữ như mãnh hổ, sư tử, báo, chó, sói Không con vật nào là ngoại lệ Chúng dường như đang sợ Chỉ cần hơi có chút cử động Là cái chết sẽ chờ đón chúng Trực giác bẩm sinh của động vật quả thực mạnh hơn con người rất nhiều Phía trước nhất Lăng kiếm sắc mặt lạnh băng Thanh trường kiếm cầm chắc trong tay Mỗi khi qua một đoạn đường hoặc một chỗ sẽ, liền chém một kiếm lên thân cây lớn bên cạnh mình Để lại những mảng thân cây trắng trắng Dưới sự chiếu rọi của tuyết Những thân cây đen xì hiện lên những mảng trắng rất rõ ràng Nhưng bất kỳ là động tác gì đều không thể làm cản trở tốc độ di chuyển của hắn, dù chỉ là một khoảnh khắc. Tác giả, chương 780 thời khắc sinh tử, một đằng xa. Phía sau bọn lăng kiếm còn có 7, tám người đang tiến về phía trước theo hình rẻ quạt. Tốc độ cũng vô cùng nhanh, nhưng tính ra thì cũng chỉ được xem là tốc độ rùa bò. Nhưng công việc của họ lại càng là quan trọng. Họ đang cẩn thận tỉ mỉ dò đường để cho đại quân, binh mã, vật tư đều có thể đi qua. Trên con đường núi hiểm trở này, lại có lớp tuyết dày đến nửa người, rơi rơi dày đặc trên bầu trời. Tầm nhìn cực kỳ bị hạn chế. Công việc dò đường này vô nghi chính là rất nguy hiểm, đối với ai thì cũng là rất lớn lao. Bởi vì chỉ cần hơi có sơ suất là có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cả triệu binh mã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong tay họ đều có một sợi dây thừng dài. Chính là dùng để buộc lấy kéo đồng đội của mình lên nếu như họ tìm sai hướng mà rơi xuống vách núi. Trong số 7, 8 người này. Dẫn đầu chính là Lăng Trì. Hắn không ngừng than ngắn thở dài. Thỉnh thoảng ngẩn đầu lên nhìn phía trước nơi thấp thoáng có những âm thanh hô chém hò dếp. Hắn cằn nhằn mình đen đuổi. Chắc là cảm giác sai Cách xa đến mấy chục sặm Hắn có thể nghe thấy thì mới thật là lạ Cử ly xa như vậy kể cả là lăng thiên có mặt ở đây cũng chưa chắc có thể nghe thấy Hoàn toàn là dựa vào cảm giác dưới chân mình để dò đường phía trước Bản lãnh cao cường như lăng trì cũng không dám có chút lơ là Tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày liền Gần như là đã lấp bằng tất cả những hốc hách khe sánh trên núi Từ lâu đã không thể nhìn ra đường đi ở chỗ nào. Chỉ cần có chút không cẩn thận thì có thể sẽ là kết cục thịt nát xương tan. Do vấn đề chức trách. Hắn không thể giống như các huyên đệ trước đó trực tiếp thi triển khinh công tuyệt đỉnh đạp tuyết vô ngấn để bay vọt qua. Đang nghĩ ngợi bỗng bên dưới chân có cảm giác hụt hẫng Lăng trì hét lớn một tiếng chỉ cảm thấy thân người đang rơi xuống dưới. Xoạt so một sợi dây thừng dài bay đến. Cuốn chặt lấy eo của lăng trì Lăng trì mượn lực bay lên Nhìn lại chỗ mình vừa rơi xuống Thanh trường kiếm thua mấy đường Lớp tuyết say bốn, năm trường đột nhiên tụt xuống Lộ ra một ránh sâu hoắm. Kể cả là người trầm tính như lăng trì cũng bất giác cảm thấy dùng mình Cẩn thận đánh cột múc Mấy người lại tiếp tục dò tìm về phía trước Phía sau họ khoảng 100 trường Một đoàn quân đông nhịp đang bám sát theo con đường mà họ mở ra Gian nan lặn lội trong núi Ngày đêm đến cấu viện Những tiếng hét chém hô giết vang dậy trời đất Ngọc gia lại tiếp tục tấn công, lao lên một cách hung mãnh Lúc này trời đã gần sáng Lăng phong Lăng vân đứng ở một chỗ cao Toàn thân đầy máu Trước mặt và sau lưng họ có khoảng mười mấy cao thủ Ngọc gia ăn mặc quần áo của binh lính bình thường Đang triển khai sự tấn công điên cuồng đến cực điểm Liên tiếp mấy ngày tấn công đã làm cho người của Ngọc Gia biết rằng Lần nào cũng là hai người thiếu niên này giết người là chủ yếu Vô số tướng sĩ của Ngọc Gia không loàng ngoằng đều chết trong tay của hai sát tinh này Sự tàn độc của hai người thiếu niên này Làm cho tất cả những tướng sĩ của Ngọc Gia nhìn thấy đều cảm thấy lành lạnh trong người Thanh trường kiếm trong tay họ chẳng khác gì thanh đồ đao trong tay tử thần. Mỗi một nhát kiếm là một mạng người ra đi. Nếu như không thể giải quyết hai người này trước. Chỉ sợ họ sẽ còn đem đến sự tổn thất càng lớn hơn cho đội quân của Ngọc Gia. Cho nên lần tấn công lần này, mục tiêu chính là hai người đó. Mà phía bên cao thủ Ngọc Gia cũng là một lần xuất động 20 người. 20 cao thủ thượng thừa. Dùng riêng để đối phó với hai thiếu niên này Phùng mặt gầm lên một tiếng Liều mạng tổ chức người xông về phía Lăng Phong và Lăng Vân Hắn đã nhìn ra được ý đồ của kẻ địch Kể cả là liều cách mạng này của hắn Thì cũng phải tiếp ứng được cho Lăng Phong Lăng Vân Nhưng trước mặt là quân địch đông nhìn nhịp Chúng càng là liều mạng hơn Thậm chí là thà từ bỏ công gích sơn khẩu để ngăn cản sự chi viện của bọn Phùng mặt đối với hai người đó. Trong số những người này, cũng bao gồm mười mấy cao thủ bạch ngọc của Ngọc Gia. Hai bên đều là lấy mạng đổi mạng. Chiến cuộc bỗng chốc biến thành càng thảm khốc, càng đấm máu hơn. Thấy trước mắt mọi thứ đang mờ dần đi. Lăng Phong biết, đó chính là biểu hiện của việc mất máu quá nhiều và nội lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Lăng Vân ở bên cạnh lúc này nhịp chân cũng đã dần dần có biểu hiện loạn troảng. Nghĩ ra thì mình cũng không còn mạnh được bao nhiêu. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng nét mặt của hai người vẫn là cứ lạnh lùng như vậy. Từng nhát kiếm vung lên kiên định vô cùng. Trên người mình mỗi bay đi một miếng thịt thì cũng phải có một mạng địch đi theo. Xa xa trên một sườn núi. Có mấy người đang chăm chú theo dõi trận chiến thảm liệt bên này. Thần sắc trên mặt biến đổi liên hồi Sự ngoan cường và khó đối phó của hai người lăng phong Lăng vân quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu của tất cả chúng Nhìn vào thương thế của hai người Nếu như là người bình thường Thậm chí là cao thủ bạch ngọc của ngọc gia thì có lẽ đã ngã xuống từ lâu rồi Nhưng hai người thiếu niên này vẫn như sồng như hổ không hề thấy chút mệt mỏi nào Nếu như là cao thủ võ lâm bình thường Trong hoàn cảnh như thế này chỉ sợ từ sớm đã mất đi dũng khí muốn được sống. Nhưng sắc mặt của hai người này vẫn là vô cùng cuồng ngạo. Dường như chính họ mới là chủ tể nắm giữ quyền sinh sát. Trong số những người đang vây đánh họ có một cao thủ cấp kim ngọc dẫn theo 20 cao thủ bạc ngọc. Lúc này đã chết đến hơn một nửa mới có thể lập được chiến quả như vậy. Đúng vậy, cái chết. Chỉ có cái chết, duy hữu tử vong. Dưới lưới kiếm của hai thiếu niên này Hoàn toàn không có kẻ nào sống sót Nhất kiếm xuất thủ Nhất kiếm tất sát Nhưng kể cả là như vậy Sức người cũng có lúc kiệt Chiến đấu đến thời khắc này Họ đã không còn có thể xoay chuyển được cuộc diện Mánh hổ cũng có lúc sức tàn lực kiệt Có thể địch được một con sói Mười con sói Nhưng không thể nào địch được một trăm con Một ngàn con Chiến cuộc trên sườn núi đã ngày càng trở nên thảm khốc hơn. Mà tình hình của hai người lăng phong, lăng vân càng là vô cùng nguy khốn. Động cách là có thể mất mạng. Phùng mặt lúc này đang bị chặn lại ở phía khác ngầm đầu nhìn trời gầm lớn một tiếng. Ánh mắt phấn nổ dường như muốn tói máu tươi. Nhưng hắn không thể làm được gì cả. Bên phía ngọc Sa một người đàn ông mặt chữ điền ánh mắt lạnh lùng, hạ lệnh. Ba vạn quân dự bị của Bắc quân đoàn toàn quân xuất kích lập tức công phá sơn khẩu Giết sạch tàn quân trong đó, không cần bắt tù binh, không để lại một kẻ nào Phía sau lưng hắn, một lá cờ màu đen được kéo lên bay phấp phới trong không trung Trong quân doanh bên dưới núi Những tiếng chống trận ầm ầm vang lên Cùng với những tiếng gào thét vang trời Một đoàn quân lao lên như nước thủy triều Khoảng một ngàn con chiến mã đồng thời lao lên trước. Những bọt tuyết trắng bắn tung tóe. Thế như vũ bão ẩm đến. Phùng Mặc thấy thế liền vung mạnh cánh tay gầm lên một cách điên cuồng. Các hương đệ chúng ta liều chết với chúng. Liều chết với chúng. Trong những tiếng gào thét phấn nộ. Vô số quân lính của đế quốc thần châu ảo ảo lao đến. Đại đa số họ trên người đều bị thương. Có người thì còn đang treo một cánh tay. Có người thì chống nặng, toàn thân máu me me bét. phàm là người nào còn biết đứng dậy, đều cầm chặt lấy binh khí của mình. Chẳng kín sơn khẩu, đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Đối diện với quân địch đông gấp mấy lần quân mình. Nếu đã là không còn có hy vọng có thể sống được, thì cứ liều mình với chúng. Giết thêm được một tên là thêm một phần có lợi cho đất nước. Hai người thiếu niên này nhất định là người của đệ nhất lâu. Rất có khả năng còn là nhân vật quan trọng trong đệ nhất lâu. Trong đám người Ngọc Gia, người đàn ông mặt chữ Điền vừa hạ lệnh đó than dài một hơi, nhìn về phía Lăng Phong và Lăng Vân. Trong thời gian mấy ngày này, tướng sĩ quân ta chết trong tay hai người này đã lên đến con số gần 2.000 người. Bình quân mỗi người giết một ngàn tướng sĩ của quân ta. Mà trong số những người đó, Không hề có người nào bị thương. Tất cả đều chết cả. Không những thế. Vết thương nếu không là ở cổ họng thì cũng là ở những chỗ yếu hại khác như ngực. Nhất kiếm toi mạng. Nhất kiếm tất sát. Tất cả những người bị chúng kiếm đến thời gian để rên một tiếng cũng không có. Ngoài người của đệ nhất lâu ra thì trong thiên hạ này không còn có những kẻ đồ phu máu lạnh như vậy. Kể cả là người của đệ nhất lâu thì chúng cũng sẽ chắc chắn phải chết. Một lão già gầy gò bên cạnh nhìn Lăng Vân và Lăng Phong một cách hung tợn Nếu đã lựa chọn con đường giết người thì chắc chắn sẽ có ngày bị người giết